Nếu Trần Niên Niên nhớ không lầm, ngay đó ở cùng Trần Thiên Lộc vặn đánh chúng, Chu Tử Cử bị Trần Quý Tài an toán, sau lưng bị hắn một côn, lúc ấy Chu Tử Cử vẫn luôn biểu hiện đến giường như không có việc gì, làm hại Trần Niên Niên cho rằng này thương một chút cũng không nghiêm trọng. Nàng có chút ấy nấy cắn môi, thật sự là thực xin lỗi a, Chu Thanh Niên trí thức. Chu Tử Cử lắc lắc đầu, thương ta lại không phải ngươi, hà tất xin lỗi. Tuy là nói như vậy, nhưng Chu Tử Cử là bởi vì nàng mới bị như vậy thai bay vạn gió. Không xin lỗi như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Thấy nàng không có đáp lời, Chu tử cử lại nói, "Ngươi không cần thiết đối ta khách khí như vậy." Trần Nhiên Nhiên. Lời này thật vô pháp tiếp, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hai người bọn họ hiện tại nhiều lắm xem như bằng hữu bình thường, khách khí đó là cần thiết. "Muốn, muốn cùng Chu thanh niên tri thức khách khí là là?" Chu tử cử trên mặt ý cười trầm chầm, chầm, "Ta kêu ngươi Nhiên Nhiên, ngươi cũng đừng như vậy mới lạ kêu ta Chu thanh niên tri thức." Trần Niên Nhiên nghiêng nghiêng đầu. Ta đây muốn kêu ngươi cái gì, cùng Trần Thanh Niên trí thức giống nhau kêu ngươi tử cử sao? Kỳ thật chu tử cử dừng một chút, có chút thẻ thùng, ta thích ngươi. Trần Niên Niên đào hút một ngụm mánh khí, trời ạ, như vậy đột nhiên sao? Đều ta tiểu ca ca. Cái này xưng hô thập phần đặc biệt, chu tử cử chưa từng có nghe người khác kêu lên. Trần Niên Niên dẫn theo tâm nháy mắt lại rơi xuống, một câu xuyến lớn như vậy khí, đến mức này sao, làm hại nàng thiếu chút nữa hiểu lầm. Trong lòng yên lặng phung tạo, Trần Niên Miên lại con con ngôi, sớm nói à, ngươi nếu là thích nghe, ta đây mỗi ngày đều kêu ngươi một tiếng tiểu ca ca được không? Chu tử cư thính thai bắt đầu phiếm hồng, rõ ràng có chút ngượng ngùng, lại nỗ lực giả bộ một bộ bình tĩnh bộ thịch. Hảo, bất quá chỉ có thể lén kê Sợ Trần Niên Miên hiểu lầm, hắn lại chạy nhanh giải thích nói, ngươi là cái chưa xuất giá cô đương, nếu là bị người nghe được, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Chu tử cư cảm thấy chính mình có điểm ích kỷ, nếu thật là vì Trần Niên kia hắn liền không nên để loại này vô lý yêu cầu, nhưng hắn trong lòng lại luôn là hy vọng có thể cùng Trần Niên Niên thân cận một chút, cũng hy vọng ở Trần Niên Niên trong lòng hắn cùng người khác bất đồng. Niên Niên, có thể chứ? Kiều nghiêm trang bộ dáng, làm Trần Niên Niên có chút buồn cười. Tiểu ca ca lớn lên đẹp như vậy, đương nhiên là nghe ngươi. Chu tử cử vui vẻ là rõ ràng, hắn vươn một ngón tay nói, ta có thể nhắc lại một cái nho nhỏ yêu cầu sao? Trần Niên Niên nghĩ thầm liền hướng ngươi ngày đó đối ta giữ gìn, đừng nói một cái. Chỉ cần không quá phận, mười cái ta cũng đến đáp ứng à. Nàng liếm mi, tiểu ca ca, ngươi có điểm được một tức lại muốn tiến một thức a? chu tử cư thật dài lông mi hơi hơi rung động, đã có thể không phải được một tức lại muốn tiến một thức sao. Ai kêu hắn nhìn Trần Niên Niên liền đi theo ma dường như, trở nên đều không giống chính mình. Trần Niên Niên thấy chính mình đem người cấp dọa tới rồi, lại sửa lời nói, cái gì yêu cầu, ngươi nói trước ra tới làm ta nghe một chút. chu tử cư trầm rãi phun ra một hơi, ta tưởng... Ngươi về sau chỉ kêu ta một người tiểu ca ca. Trần Niên Niên trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, liền Chu tử cử kia tư thế, nàng còn tưởng rằng người này muốn nói gì đâu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này một cái yêu cầu. Sau một lúc lâu không có chờ đến trần Niên Niên hồi phục, Chu tử cử trong lòng có điểm xấu hổ, đồng thời lại có cổ nói không nên lời mất mát. Tính, tính, ngươi coi như ta không có nói qua, ta đi về trước. Căng kêu tiểu công tử gặp nạn, cũng có thường nhân không có kiêu ngạo. Trần Niên Niên không tiếng động cự tuyệt làm hắn có điểm bị nụ. Xoay người hết sức, góc áo đột nhiên bị người kéo lấy. Hành, ta đáp ứng ngươi, vì công bằng, về sau ngươi cũng không chuẩn người khác như vậy kêu ngươi. Chu tử cư một lòng bang bang thằng nhảy, lòng bàn tay đều trào ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn lắc đầu, tựa ở Bảo đảm, sẽ không có người khác. Hai người ánh mắt cực kỳ ngắn ngủi tiếp xúc hạ, Trần Niên Niên bị hắn trong mắt tinh hỏa trước đến cả người nóng lên, thế nhưng phá lệ lộ ra một tia thẹn thùng cảm xúc. Làm gì đâu, làm gì đâu, không phải một cái xưng hô mà thôi, như thế nào làm cho như vậy triển triển miên miên, nhào nhào dính dính, làm đến cùng hai người đang yêu đương giống nhau. Này Chu tử cử cũng thật là, rõ ràng mấy ngày hôm trước nàng một kêu tiểu ca ca, người này liền xấu hổ buồn bực đến không được, như thế nào hiện tại nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi. Làm cho nàng cái này trước treo chọc người ngược lại còn có điểm ngưỡng ngùng. Nàng túi đầu, chỉ khẽ ừ một tiếng, trong mắt đảo mắt một kia vũ mị. Ma xuôi quỷ khiến. Chu tử cử nâng lên chính mình tay, còn chưa chạm vào trần niên niên sợi tóc, sau lưng liền chuyển đến một tiếng chất vấn. Niên niên, các ngươi đang làm cái gì đâu? chương 25 vay tiền. Nay một tiếng bất mãn chất vấn làm chu tử cử đột nhiên thu hồi tay, nhìn hắn co quắp dáng điệu bất an, trần niên niên đứng ra thế hắn giải vây. Chu thanh niên chi thức ngày đó giúp chúng ta không ít vội, ta tới đưa hộp dược du cảm tạ hắn, ca, ngươi không phải đi tìm đội trưởng thương lượng nhà ta nơi ở sự sao, hắn nói như thế nào? Nhắc tới việc này. Trần Thiên Hoàng giữa mày nảy lên vài phần sâu lo. Hắn muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua chu tử cử, người sau minh bạch bọn họ hai anh em muốn đàm luận việc tư, liền nói, niên niên, Thiên Hoàng ca, ta còn có việc, liền đi về trước. Trần Niên Niên gật gật đầu, chờ người đi rồi, nàng lại nói, đại ca, đội trưởng rốt cuộc nói như thế nào. Trần Thiên Hoàng lúc này mới chậm dai nói, đội trưởng nói đội sản xuất sẽ đều ra một chút lương thực cho chúng ta, trợ giúp chúng ta vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Đến nỗi phòng ở. Hắn cũng cho ta giới thiệu mấy chỗ, bất quá ta đều cảm thấy không được. Vì cái gì không được? Trần Niên Niên rất là khó hiểu, trước mắt các nàng quan trọng nhất chính là muốn tìm cái có thể ở lại phòng ở. Mặc kệ tốt xấu, các nàng đều không có bắt bẻ đường sống. Thanh niên trí thức trong ký túc xá tập thể sinh hoạt không có phương tiện không nói, mỗi ngày còn muốn chịu đựng này đó thanh niên trí thức nhóm khác thường ánh mắt. Cứ việc những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không có nhiều ý tác ý, cũng sẽ làm người nội tâm không khỏe. Ngay cả không thèm để ý những việc này, Trần Nhân Nhiên đều cảm thấy thập phần câu thúc. Phần 26. Trần Thiên Hoàng có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta trên tay không có như vậy nhiều tiền. Trần Phú Quốc dẫn hắn đi xem kia vài tòa phòng ở đều là người khác chủ quá, nguyên chủ nhân bởi vì kiến tân phòng hoặc là ở nhà xưởng đi làm, đơn vị phân phối phòng ở chờ nguyên nhân, đem cũ phòng ở cấp gác lại xuống dưới, này đó phòng ở đối với Trần Thiên Hoàng tới nói thập phần không tồi, nhưng giá cả lại thành chướng ngại vật. Muốn nhiều ít Trần Thiên Hoàng vươn 4 căn ngón tay, nhất tiện nghi đều phải 40 khối. Biết giá cả sau Trần Niên Niên nhẹ nhàng thở ra, ca, ngươi có phải hay không đã quên ta còn có tiền đâu. Trần Niên Niên muốn làm kem bảo vệ ra sinh ý, lần trước bán dược liệu tiền nàng cũng không có phân cho Trần Thiên Hoàng cùng tôn tuệ phương, chẳng sợ hoa rất 40 khối mua phòng ở, trên tay nàng cũng còn có thể thừa điểm, đến lúc đó lại bán điểm dược liệu, đầu cơ trục lợi kem bảo vệ ra tiền cũng còn có thể tránh trở về. Trần Thiên Hoàng bất đắc dĩ nói, Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là chúng ta một nhà ba người mới vừa dọn ra tới liền tiêu tiền mua phòng, ba cùng thiên lộc sẽ nghĩ như thế nào? Trong thôn người lại sẽ nghĩ như thế nào? Nhiều như vậy tiền, chúng ta là nào làm ra? Không thể không nói, Trần Thiên Hoàng băn khoăn là thập phần cần thiết, này loan nhà ai là cái tình huống như thế nào, mọi người đều biết. Bọn họ ba người mới bị Trần Quý Tài đuổi ra ra môn, liền hoa 40 đồng tiền mua phòng, việc này thấy thế nào như thế nào có vấn đề, nếu là như vậy giống chống thua chiêng chỉ sợ bọn họ trộm bán dược liệu sự liền giấu không được đầu cơ trục lợi tội danh so không chỗ ở nghiêm trong nhiều việc này bọn họ một chút không thể qua loa đại ý không đổi việc này để cho ta tới nghĩ cách nếu vấn đề ra ở tiền nơi phát ra thượng tiêu trần niên niên liền nhất định sẽ nghĩ cách làm cái này tiền tới càng quang minh chính đại một ít hiện tại trần niên niên trên người có cổ đặc biệt ổn trọng khí chất trong bất chi bất giác nàng liền thành trong nhà người tâm phúc trần thiên hoàng cùng tôn tuệ phương gặp được chuyện gì đều sẽ làm nàng quyết định Nghe được nàng nói sẽ nghĩ cách, Trần Thiên Hoàng trong lòng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nói đến cũng hổ thẹn, hắn là nhà này nam nhân, mọi việc đều phải dựa Trần Nhiên Nhiên tới làm quyết định nghĩ cách, nói ra đi chuẩn phải bị người chê cười. Ở Trần Thiên Hoàng trong mắt, hắn này muội muội là nào nào đều hảo, hiện tại Trần Quý Tài không thể lại làm chủ nàng hôn nhân đại sự, cũng không biết hắn này như hoa như ngọc muội mội tương lai sẽ tiện nghi nhà ai tiểu tử. Hồi tưởng vừa rồi gặp được một màn, Trần Thiên Hoàng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Mới tới thanh niên trí thức lớn lên đẹp, người cũng thu thập đến sạch sẽ lưu loát, thanh thanh sảng sảng so với bọn hắn này đó dân quê không biết hảo nhiều ít lần. Bọn họ loại này chân đất cùng nhân ra so sánh với đó chính là một trên trời một dưới đất, giống trần niên niên loại này đơn thuần thiếu nữ, thực dễ dàng đã bị thanh niên trí thức tốt đẹp bề ngoài hấp dẫn, một không cẩn thận rơi vào đi. Hôn nhân đại sự, chú ý cái môn đăng hộ đối, trần niên niên thực hảo, nhưng nàng cùng chu tử cử cũng không thích hợp. Chu tử cử như vậy người thành phố Vĩnh viễn đều không thể chân chính dung nhập tiến bọn họ này phiến thổ địa, Trần Thiên Hoàng không tán thành Trần Niên Niên cùng hắn phát triển mặt khác quan hệ. Niên Niên, ngươi cùng cái kia Chu thanh niên chi thức. Trần Thiên Hoàng muốn hỏi cái gì, Trần Niên Niên là biết đến, ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn không có gì quan hệ. Như thế quyết đoán trả lời cũng không có đánh mất Trần Thiên Hoàng trong lòng bàn khoan. Hiện tại đều cổ vũ tự do yêu đương, ca vốn dĩ không nên nhúng tay ngươi việc tư, chỉ là ca không hy vọng ngươi đã chịu thương tổn. Hiện tại ham đến quá sâu, tương lai hắn rời đi thời điểm ngươi liền sẽ càng khổ sở, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Trần Niên Niên khẽ thở dài một cái, ca, ta có chừng mực. Chờ tới rồi 77 năm thời điểm, liền phải khôi phục thi đại học, đến lúc đó này đó thanh niên trí thức khẳng định sẽ báo danh thăm ra, hơn nữa phản thành chính sách xuống dưới, nông thôn khẳng định là lưu không được này đàn thanh niên trí thức. Không cần Trần Thiên Hoàng nhắc nhở, Trần Niên Niên cũng làm hảo chu tử cử sẽ rời đi nơi này chuẩn bị. Nàng cảm thấy Trần Thiên Hoàng lo lắng là dư thừa, nàng cùng Chu Tử Cử Tri Gian còn thuộc về cho nhau thử giai đoạn. Yêu đương việc này còn cách bọn họ khá xa, nàng thừa nhận chính mình đối Chu Tử Cử có hảo cảm, nhưng điểm này hảo cảm cũng không đủ để hướng hôn nàng đầu góc. Hiện tại nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, yêu đương cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi. Bất quá nếu là thật cùng Chu Tử Cử xem vừa mắt, nàng cũng sẽ không bởi vì kia không xác định tương lai liền đi cự tuyệt phát triển này đoạn quan hệ. Bất luận cái gì sự tình đều phải dựa vào chính mình chủ động tranh thủ, nàng Trần Niên Niên chưa bao giờ sẽ biết khó mà lui. Trần Thiên Hoàng xoa xoa Trần Niên Niên đầu, mặc kệ ngươi làm cái gì, ca đều sẽ vĩnh viên duy trì ngươi. Biết Trần Thiên Hoàng là ở vì chính mình suy xét, Trần Niên Niên cũng lanh hắn nảy phân tình. Nói xong lời nói lời nói sau, hai anh em chậm gì gì mà trở về thanh niên trí thức ký tốt xá. Đi trấn trên thanh niên trí thức nhóm còn không có trở về. Lúc này liền dư lại đào tiểu điểm ở trong ký túc xá bồi tôn tuệ phương nói chuyện. Tiến ký túc xá, đào tiểu điểm liền hướng về phía nàng là mặc quỷ, cố ý treo gẹo nàng. Xem ra mặc kệ ở đâu cái niên đại, bác quái người đều là giống nhau bác quái. Trần Niên Niên cười tủm tỉm đi qua đi duỗi tay chỉ chỉ đào tiểu điểm, cười đến như vậy vui vẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi thiếu nữ hoài xuân đâu. Đào tiểu điểm sờ sờ bị nàng chỉ vào cái chán, ta xem thiếu nữ hoài xuân người là ngươi còn kém không nhiều lắm, cười đến như vậy vui vẻ Vừa thấy liền cùng chu thanh niên tri thức liêu thật sự vui sướng Ở một bên nghe các nàng đối thoại tôn tuệ phương Không khỏi có chút cảm khái Trong thành tới cô nương chính là so các nàng dân quê tư tưởng mở ra Nói đến loại này tình yêu nam nữ tới mặt không đỏ tâm không nhảy Ly quá một lần hôn tôn tuệ phương Tư tưởng cũng đi theo thay đổi không ít Trước kia nàng nghe được lời này Khẳng định sẽ sợ hai đến che lại trần niên miên miệng Không cho nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ đàm luận những việc này Thế nhân đối nữ tình yêu cầu phổ biến hà khắc Có vô số khuôn sáo đem các nàng trói buộc, làm các nàng vĩnh viễn không có khả năng sống được như vậy tùy ý làm bậy. Tôn tuệ phương cẩn thận chặt chẽ cả đời, cuối cùng lại rơi vào cái cái gì kết cục đâu. Cả đời không qua quá một ngày ngày lành không nói, cuối cùng còn nháo tới rồi này bước đồng ruộng, hiện tại nàng xem như tương hay, không có gì so với chính mình vui vẻ sung sướng càng quan trọng. Nếu là ở gả chồng phía trước có thể nhìn đến chính mình kết cục, nàng lúc trước là nói cái gì cũng sẽ không gả cho Trần Quý Tài. Trần Niên Niên so nàng kiên cường so nàng có chủ kiến tương lai là nhất định sẽ không đi vào nàng vết xe đổ ở nghe được hai người nói cập chu tử cư khi tôn tuệ phương trên mặt ý cười có chút miễn cưỡng chu tử cư ngày đó đối nàng cùng trần niên niên trợ giúp tôn tuệ phương là thập phần cảm kích tiểu tử tuy rằng thân thể đơn bạc chút nhưng làm người chính trực nhiệt tâm bề ngoài vẫn là tiểu nữ hài thích nhất kia khoản cùng trần niên niên đứng chung một chỗ nhưng thật ra xứng đôi cực kỳ nàng băn khoăn cùng trần thiên hoàng giống nhau dân quê tế phá đầu đều tưởng tẽ đến trong thành Húng chi là này đó từ nhỏ liền ở trong thành lớn lên thanh niên trí thức, bọn họ nơi nào nguyện ý cả đời đại ở chỗ này chịu cái này tội. Vô pháp ở chỗ này cắm dễ, tự nhiên liền vô pháp ở chỗ này cưới vợ sinh con. Nếu là Trần Niên Niên thật coi trọng Chu tử cử, con đường này sợ là sẽ đi được thập phần gian nan. Trần Niên Niên không có nhìn đến tôn tuệ phương sắc mặt, lo chính mình cùng đảo tiểu điểm đùa dỡn. Cái gì cùng Chu thanh niên trí thức liêu thật sự vui sướng. Ta vừa rồi là cùng ta ca ở bên ngoài liêu chúng ta một nhà ba người về sau ở đâu trụ vấn đề. Tôn Tuệ Phương chờ đợi hỏi, như thế nào, người ca sao nói? Nói đến chính sự, Trần Niên Niên trên mặt vui cười dần dần giấu đi. Bán ra phòng ở nhưng thật ra có, nhưng chúng ta trên tay không như vậy nhiều tiền. Tôn Tuệ Phương hối hận đến liên thanh thở dài, sớm biết rằng ngày đó ta nên đem kia 5 đồng tiền cướp được chính mình trong tay. Xong việc tàn nhẫn lời nói ai đều sẽ nói, liền tính hiện tại trở lại lúc ấy. Tôn tuệ sợ là cũng không dám làm cho Trần Quý Tài mặt lấy tiền. Lại nói, thật muốn là cầm kia 5 đồng tiền, chỉ sợ hiện tại bọn họ toàn ra lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Trần Niên Niên nhưng không nghĩ nhân tiểu thất đại, chỉ cần 5 đồng tiền là có thể làm Trần Quý Tài cùng tôn tuệ phương ly hôn, nói cái gì cũng là bọn họ kiếm lớn. Mẹ, ngươi đừng hội, việc này chờ ta tới nghĩ cách. Đao tiểu điểm nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng hạ quyết tâm nói, Niên Niên, ngươi kém bao nhiêu tiền. Ta nơi này còn có mấy khối, nếu không đều mượn ngươi tính. Ngươi cho ta mượn, chính ngươi làm sao bây giờ? Đao tiểu điểm không thèm để ý nói, ta xuống nông thôn thời điểm, cha mẹ sợ ta bị tội, bắt hắn lại cho ta rất nhiều phiếu định mức cùng tiền. Ở nông thôn không thể so trong thành, mua đồ vật những cái đó đều không có phương tiện, ta trên tay còn thừa không ít, ngươi cũng đừng lo lắng. Nàng trong giọng nói đối cha mẹ bất mãn đã hòa hoán rất nhiều, cha mẹ làm nàng thế thân nàng ca xuống nông thôn việc này. Sắc thật làm nàng có chút thất vọng buồn lòng, chỉ là thời gian lâu rồi, loại này phẫn hận lại phai nhạt không ít. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn sẽ nằm mơ mơ thấy chính mình trước kia ở nhà vui sướng thời gian, cẩn thận ngấm lại, trừ bỏ việc này, nàng ba mẹ đối nàng cùng đối nàng ca cũng chưa gì hai dạng, rất nhiều thời điểm, ngược lại còn muốn nàng ca nhường nàng. Nàng đi được ngày đó, mẫu thân khóc đến ruột gan nước từng khúc, phụ thân một đại nam nhân cũng đỏ mắt, không phải thật sự không có cách nào, bọn họ cũng sẽ không làm nàng xuống nông thôn cắm đội đi. Đao Tiểu Điểm nghĩ như vậy. Nhân gian khó nhất đưa than ngày tuyết, Đao Tiểu Điểm hành động làm Trần Nghiên Nghiên cả trái tim đều ấm ồ hồ, hồ, nàng cái này bằng hữu giao thật sự là đáng. Không cần ngươi mượn, ta đã nghĩ đến biện pháp. Chờ trong đội đưa lương thực ăn xong rồi, này đó thanh niên trí thức nhóm dùng tiền địa phương liền nhiều, nàng không thể muốn đào Tiểu Điểm cái này tiền. Đao Tiểu Điểm có chút cố chấp, ngươi làm gì cùng ta khách khí như vậy, như vậy đi, ta cho ngươi tưởng cái biện pháp, chúng ta này đàn thanh niên trí thức gia đình đều không tội. Ta nếu không tìm bọn họ cho ngươi quên tiền một chút." Trần Niên Niên cười nhéo nhéo Đào Tiểu Điềm mặt, "Hai ta không hổ là bạn tốt, tưởng biện pháp đều đến một khối đi." Đào Tiểu Điềm vui vẻ, "Ngươi cũng chuẩn bị tìm này, đó thanh niên trí thức quên tiền." Trần Niên Niên lắc lắc đầu, ra vẻ thần bí nói, thực mau ngươi liền sẽ biết ta muốn làm cái gì." Thấy nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, Đào Tiểu Điềm cũng có tinh thần, "Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp." Tôn Tuệ Phương nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia Môi động rất nhiều lần, đều không có đem trong lòng nghi ngờ hỏi ra khẩu. Trần Niên Miên thông minh, những việc này luôn không thượng nàng tới nhọc lòng, nàng chỉ cần hảo hảo nghe lời là được. Ăn qua cơm trưa, Trần Niên Miên liền đi Trần Phú Quốc gia tìm hắn thương lượng vay tiền sự, mở cửa người là Trần Phú Quốc lao bà Lữ Liên Hồng. Thím, Trần đội trưởng ở nhà sao? Lữ Thiên Hồng đối Trần Niên Miên thái độ thực lãnh đạo, gần nhất Trần Phú Quốc vì các nàng sự tình, liền giấc đều không có ngủ ngon, buổi sáng Trần Thiên Hoàng mới đến. Lúc này Trần Niên Niên lại tới nữa. Trần Niên Niên cũng biết nàng vẫn luôn phiền toái Trần Phú Quốc không tốt lắm, nhưng ai kêu Trần Phú Quốc là các nàng đội sản xuất đại đội trưởng, này loan nhà ai có việc trừ bỏ tìm hắn còn có thể tìm ai. Tìm người làm việc, về tình về lý đều nên mang điểm lễ vật, nhưng hiện tại thật sự không cho phép, cảm nhận được Lữ Liên Hồng không thích chính mình, Trần Niên Niên cũng chỉ có thể ra mặt dạy làm như không nhìn thấy. Ở nột, vào đi. Lại không tình nguyện, Lữ Liên Hồng cũng không thể đem người cự chi ngoài cửa. Trần Niên miên hướng về phía nàng gật gật đầu, đi theo nàng vào phòng. Lữ Liên Hồng buổi sáng liền nghe Trần Phú Quốc ở nói thầm, hình như là đang nói tôn tuệ phương một nhà ba người không có tiền mua phòng, lúc này Trần Niên Niên tới cửa, nên không phải là tìm nhà nàng kia khẩu tử vay tiền đi. Muốn chết Nga, đương cái đội trưởng cái gì cũng chưa vớt được, ngược lại còn muốn ra tiền xuất lực, này thiên hạm như thế nào sẽ có Trần Phú Quốc như vậy đại ngốc tử. Lữ Liên Hồng sắc mặt tức khắc càng xú, đem người đưa tới Trần Phú Quốc trước mặt sau. Nặng nề mà hừ một tiếng không nói, còn trừng mắt nhìn Trần Phú Quốc vài mắt. Thằng đem Trần Phú Quốc trong lòng trừng đến thịt thịch thịch, còn tưởng rằng chính mình lại làm cái gì sai sự. Đại thấy rõ Lữ Liên Hồng mặt sau đi theo người là Trần Niên Niên Khi, hắn mới hiểu được chính mình bà nương rốt cuộc là phạm vào gì tật xấu. Có người ngoài ở, Trần Phú Quốc cũng không dám nói cái gì, uy nghiêm mà đối với Lữ Liên Hồng nói, đi cấp Niên Niên đảo cái thủy, ta cùng nàng có việc muốn nói. Nói công sự thời điểm, Trần Phú Quốc là không thích Lữ Liên Hồng ở trước mặt Nữ nhân này lắm mộm, hôm nay có người ở trong nhà nàng nói sự, ngày mai nàng liền phải cho người ta cấp rũ ra đi, quả thực kỳ cục. Trần Niên Niên ra phá sự Lữ Liên Hồng cũng không có muốn nghe hứng thú, Trần Phú Quốc vừa nói, nàng liền thống khoái đi phòng bếp. Người tới tìm ta là vì phòng ở sự đi, Niên Niên à, không phải thuốc không hỗ trợ, nhưng là này phòng ở lại không phải cái gì tiểu đồ vật, chỉ cần 40 đồng tiền đều là người khác xem ở đại gia là cùng cái đội sản xuất phân thượng, lại thiếu đó là không có khả năng. Phần 27. Trần Phú Quốc thở dài, hắn đã hết chính mình cố gắng lớn nhất, không còn có cái gì mặt khác biện pháp. Trần Niên nên nói, Thúc, ta biết người giúp nhà của chúng ta không ít vội, 40 đồng tiền mua cái phòng ở, này giá cả cũng không tính quý, chỉ là chúng ta này cô nhi quả phụ, 40 đồng tiền thật sự là lấy không ra. Cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp, cố ý tới làm ngài cấp lấy quyết định. Trần Phú Quốc hỏi, biện pháp gì? Ta muốn tìm ta đội sản xuất người vay tiền. Trần Niên Niên biện pháp cùng đào tiểu Điềm quên tiền có hiệu quả như nhau chi rượu, chẳng qua quên tiền là tay không bộ bạch lang, mà này vay tiền lại là giấy trắng mực đen, đến lúc đó nàng từng cái trả hết. Bọn họ một nhà ba người cùng đội sản xuất người quan hệ đều không tính thân cận, nếu là chính mình lô mãng hấp tấp tới cửa vay tiền, những người đó hơn phân nửa đều sẽ không mượn, nhưng là có Trần Phú Quốc cái này đội trưởng bảo đảm liền không giống nhau. Những người đó nhiều ít cũng sẽ bán Trần Phú Quốc mặt mũi, Trần Phú Quốc cảm thấy trần nghiên nghiên cái này chủ ý thập phần không tồi, này 40 khối nếu là tìm một cái mượn, kia khẳng định là không ai có thể mượn được. Đội sản xuất có 6-7 chục hộ người, mỗi nhà người mượn một chút, kia đều là một bút không nhỏ số lượng. Hắn vô vô đùi nói, ngươi biện pháp này hành, chờ ngày mai bắt đầu làm việc thời điểm, ta liền thế ngươi nói một câu việc này. Trần Quý Tài cùng Tôn Tuệ Phương nháo tới rồi công xã, làm hại hắn cái này đội trưởng đều đi theo ai phê bình, nếu là không thể đem sự tình cấp giải quyết khẳng định sẽ ở lãnh đạo nơi đó lưu lại hư ấn tượng. Trần Niên Niên biện pháp làm Trần Phú Quốc can tâm, chỉ cần chủ đến mua phòng tiền, việc này nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết. Trần Phú Quốc đồng ý sau, Trần Niên Niên liền trở về thanh niên trí thức ký túc xá đem việc này nói cho Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương. Niên Niên, này tiền đại gia sẽ cho chúng ta mượn sao. Tôn Tuệ Phương nghĩ như thế nào cũng thấy việc này không quá đáng tin cậy. Yên tâm, khẳng định có người sẽ mượn, các ngươi trong lòng đừng nghĩ nhiều. Nhà ta hiện tại cái này tình huống, vay tiền mua phòng cũng không mất mặt. Trần Niên Niên không có suy xét quá những người này mượn không vay tiền vấn đề, nàng chủ yếu mục đích chính là muốn cho mua phòng tiền tới cảng quang minh chính đại một ít, hiện tại thanh thế to lớn nháo như vậy vừa ra, ai cũng sẽ không hoài nghi nhà bọn họ tiền là như thế nào tới. Cùng Trần Quý Tài Ly hôn sau, các nàng này người một nhà là mặt trong mặt ngoài đều rất hết, hốn hồ, ở ăn, mặc, ở, đi lại đều không chiếm được bảo đảm dưới tình huống. Ai còn để ý mặt mũi loại sự tình này? Trần Niên Niên nói hành, Trần Thiên Hoàng cùng Tôn Tuệ Phương tự nhiên vô điều kiện tin tưởng phục tùng. Trần Phú Quốc nói được thì làm được, chờ đội sản xuất người đều ở sân phơi lúa tập hợp khi, hắn gõ vài tiếng la. Các hương thân, an tĩnh một chút, hôm nay bắt đầu làm việc phía trước ta có lời muốn nói. Trần Phú Quốc chỉ chỉ đứng ở một bên một nhà ba người nói, Tôn Tuệ Phương đồng chí sự tình nói vậy mọi người đều đã nghe nói, hiện tại nhà bọn họ thập phần khó khăn, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Ngày hôm qua Trần Niên Niên đồng chí tới tìm ta, nàng nói các nàng ra tưởng từ các vị phụ lao hương thân nhóm trên tay mượn điểm tiền mua phòng, hy vọng ta có thể cho nhà nàng làm đảm bảo. Ta cho rằng mọi người đều là cùng cái đội sản xuất giai cấp vinh đệ, ở các nàng ra gặp được khó khăn khi, lý nên cho bọn họ trợ giúp, hy vọng trong nhà hơi chút rộng thùng thình một chút xã viên nhóm, có thể giúp giúp các nàng. Lời kia vừa thốt ra, phía dưới người lập tức liền nổ tung nổi. Bằng gì bọn họ mua phòng, muốn cho chúng ta ra tiền. Này nhà ai tiền cũng không phải gió to quá tới. Cái thứ nhất nhảy ra người là Lý Lan Hoa, nhà nàng so đội sản xuất thật nhiều người đều phải giàu có, nhưng làm nàng từ trong túi bỏ tiền đó là trăm triệu không thể. Công tác còn không có bắt đầu, liền đã chịu ngăn trở, cái này làm cho Trần Phú Quốc thực không cao hứng. Hắn vững vàng cái mặt nói, ai nói là cho các ngươi ra tiền, ngươi là nghe không hiểu ta nói mượn chữ sao, mượn chính là phải trả lại. Nói được dễ nghe, các nàng ra láo lão, tàn tàn, thật đem tiền mượn. Còn không biết muốn bao lâu mới có thể còn. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cực cực khổ khổ tránh công điểm mới tránh như vậy điểm tiền, nếu là mượn cho các nàng, người trong nhà còn ăn cái gì. Lời nói cũng không thể nói như vậy, các nàng mẫu tử ba người vốn dĩ liền đủ đáng thương, đại gia giúp đỡ lại làm sao vậy, đội trưởng, cái này tiền ta nguyện ý mượn. Người nói chuyện kêu Trần Khang An, dĩ vãng cùng tôn tuệ phương các nàng giao thoa không nhiều lắm, hôm nay đứng ra tỏ vẻ nguyện ý vay tiền cũng bất quá là cảm thấy tôn tuệ phương mẫu tử ba người thật sự là đáng thương. Chúng ta thanh niên trí thức cũng nguyện ý vay tiền. Trần Đại Tráng đi theo quát, liên tiếp duy trì thành, làm Trần Phú Quốc tâm tình hảo không ít. Hành, nguyện ý vay tiền người tan tầm sau mang theo tiền đến ta nơi này đăng ký, mỗi người mượn nhiều ít ta đều sẽ cho các người đăng ký hảo, về sau từng cái trả lại các ngươi Chuyện bừa chuyển, hắn lại nói, ta biết các ngươi kiếm tiền không dễ dàng, cho nên lần này vay tiền toàn bằng tự nguyện, ta hướng các ngươi bảo đảm. Này đó tiền cuối cùng nhất định sẽ một phần không ít còn đến trong tay các ngươi Nguyện ý vay tiền người ngay từ đầu liền sẽ mượn, không muốn mượn, mặc cho Trần Phú Quốc nói lại nhiều, bọn họ cũng sẽ thờ ơ. Tan họp lúc sau, đại gia lại ở nghị luận sôi nổi. Này tôn tuệ phương cũng thật là, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, cố tình cùng Trần Quý Tài ly hôn, hiện tại liền cái ra cũng không có, cũng không biết nàng có thể hay không hối hận. Kia Trần Quý Tài tuổi trẻ thời điểm chính là cái bạo tính tình, bất quá cũng không có gì mặt khác tật xấu. Loại chuyện này, kỳ thật nhiều hơn nhẫn mại một chút là được, nơi nào muốn nháo đến ly hôn này một bước. Cả trai lẫn gái mồm 5 miệng 10, đều cho rằng này hôn Tôn Tuệ Phương không nên ly. Đến nỗi Tôn Tuệ Phương hối hận hay không ly hôn, không ai biết, nhưng Trần Quý Tài khẳng định là hối hận. Bọn ngươi tàn quang, hắn chắp tay sau lưng đi đến Tôn Tuệ Phương trước mặt, hung hăng mà đèm Tôn Tuệ Phương các nàng cấp chế nhạo một phen. Ta còn tưởng rằng rời đi ta ngươi có thể quá thành gì dạng, kết quả các ngươi ba quá đến so với kia xin cơm khất cái còn không bằng. Quả thực là ném ta nhà họ trần mặt. Tính tính, tốt xấu phu thêm một hồi, hiện tại ngươi nếu là trở về, kia trước kia phát sinh hết thảy ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. chương 26 đồng hồ. Lời này nói được cũng thật có ý tứ, không biết còn tưởng rằng tôn tuệ phương là phạm vào cái gì đại sai bị hắn đuổi ra ra môn, yêu cầu lấy được hắn tha thứ. Như vậy một bộ cao cao tại thượng cảm thấy tôn tuệ phương rời đi hắn liền không được bộ dáng, thật là quá lệnh người buồn ôn. Hiện tại trở về hảo kêu ngươi tiếp tục đánh ta mẹ có phải hay không? Sợ tôn tuệ phương bị Trần Quý Tài dăm ba câu liền cấp hống trở về, Trần Niên Niên đứng ở nàng trước mặt, lời nói tràn đầy trào phúng. Trần Quý Tài cả giận nói, ta và ngươi mẹ nói chuyện nào có ngươi xen một phần, ngươi cấp tăng môn tinh cho rằng rời đi ta nhà họ Trần ta liền bắt ngươi không biện pháp có phải hay không? Ngươi xem, ngươi xem, bị ta chọc đến đau Trần đi, liền ngươi người như vậy, ta mẹ cả đời đều sẽ không nguyện ý cùng ngươi trở về. Trần Quý Tài cầm lấy tẩu thuốc liền chuẩn bị đánh người, thấy Tôn Tuệ Phương vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, hắn lại ngăn chặn trong lòng hỏa khí nhịn nhẫn. Trần Quý Tài ước hiếp Tôn Tuệ Phương hai mươi mấy năm, ở Tôn Tuệ Phương trước mặt hắn chính là Thiên Vương Lão Tử, hiện tại làm hắn ăn nói khép nép cùng Tôn Tuệ Phương hảo hảo nói chuyện, hắn trong lòng miễn bản nhiều khó chịu. Tưởng tượng đến chính mình lần này chủ yếu mục đích, hắn liền ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình muốn nhẫn. Chỉ thấy hắn kia trương mang theo làm người run sợ hung ý mặt, chậm rãi vặn vẹo thay một cái thập phần cứng đờ tươi cười. Tuệ Phương, ta biết ngươi giận ta, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ta vì cái gì đánh ngươi, nếu không phải ngươi tàng tư tiền thuê nhà, ta nơi nào sẽ tức giận như vậy. Hai ngày này ta cũng suy nghĩ cẩn thận, đều là người một nhà, chúng ta không cần thiết làm cho khó coi như vậy, chỉ cần ngươi bảo đảm về sau nghe lời, không chọc ta sinh khí, ta nhất định sẽ không lại động thủ đánh ngươi. Trần Quý Tài quá hiểu biết nàng, tính tình mềm không chủ kiến, còn yếu đối, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay đối tôn Tuệ Phương nói hai câu lời hay bảo quản nữ nhân này lập tức liền sẽ trở về tôn tuệ phương trong chốc lát nhìn trên mặt đất trong chốc lát lại nhìn trần quý tài môi mấp máy rất nhiều lần cũng chưa có thể nói ra lời nói tới cuối cùng nàng thấp giọng nói ta không quay về người sao không quay về này thanh giống giận sợ tới mức tôn tuệ phương hướng trần thiên hoàng phía sau né tránh nàng bị trần quý tài đánh quá nhiều lần vừa thấy hắn phát hỏa nàng liền sẽ phản ứng quá kích nhịn không được chân mềm trần quý tài thả chậm thanh âm nói ngươi nếu là không quay về Trong nhà kia mấy chỉ tiểu kê tiểu vịt hai tới dưỡng, trong phòng kêu loạn ai tới thu thập ta cùng thiên lộc đều hai ngày không ăn thượng một đốn nhiệt cơm, ngươi có thể nhận tâm xem chúng ta ra hai triệu tội sao. Từ tôn tuệ phương rời đi sau, nhà này không còn có cho hắn bưng trà rót nước, hầu hạ hắn rửa chân, đói bụng về nhà sau, còn muốn chính mình nấu cơm, sống hơn phân nửa đời, hắn nơi nào quá quá loại này nhật tử. Nói đến nói đi, nguyên lai là trong nhà thiếu cái miễn phí nô lệ. Tôn tuệ phương trong lòng một mảnh bi thương. Trần Quý Tài, ngươi cũng thật không phải người a. Nàng nắm chặt Trần Thiên Hoàng cánh tay, nương hắn bảo hộ đem chính mình trong lòng ủy khuất toàn bộ tất cả đều thổ lộ ra tới. Ta tốt xấu cũng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng lão bà, ta liền tưởng không rõ, ta rốt cuộc là làm cái gì? Thế nhưng làm ngươi đối ta nhẫn tâm đến loại tình trạng này, ta một cái sống sợ sợ người, ở ngươi trong mắt chỉ sợ liền trong nhà gia súc đều không bằng. Ngươi hiện tại kêu ta trở về, không phải bởi vì ngươi nhiều thích ta, càng không phải bởi vì ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm gần chỉ là bởi vì không còn có người sẽ giống ta như vậy đối với ngươi nói gì nghe nấy, nhậm ngươi đánh chửi thôi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại tới tìm ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi, đi theo ngươi trở về sau. Ta phi, ta nói cho ngươi, hai chúng ta đã ly hôn, liền công xã lãnh đạo đều nói, ta và ngươi từ nay về sau không còn có quan hệ, ta chẳng sợ nhật tử quá đến lại kém cũng sẽ không lại trở lại nhà ngươi đi. Ta hy vọng ngươi về sau không bao giờ muốn tới tìm ta, bởi vì ngươi thật sự là quá làm ta ghê tởm. Tôn tuệ phương kiên cường là tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Niên Niên tuy rằng đồng tình nàng, nhưng có đôi khi cũng sẽ ở trong lòng phun tào nàng tính cách quá mềm, sợ này sợ kia, cái gì cũng không dám làm. Lần này ly hôn nếu không phải bị Trần Quý Tài bức nóng nảy, nàng khẳng định cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nói ra. Trần Niên Niên thật là có điểm lo lắng Trần Quý Tài tới phục hai câu mềm liền đem nàng cấp hống đi trở về. Con hảo, nàng lần này là thật sự hạ quyết tâm muốn thoát khỏi Trần Quý Tài. Lấy hết can đảm đem trong lòng nói toàn bộ nổ ra, Tôn Tuệ Phương cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái nhiều, nhiều năm như vậy ép dạ cầu toàn, thật sự làm nàng chịu đủ rồi. Trần Quý Tài không nghĩ tới nàng sẽ là cái này phản ứng, nâng lên tay liền phải đi bắt cánh tay của nàng. Tôn Tuệ Phương gấp đến độ không được, một bên rớt nước mắt, một bên nói, Trần Quý Tài, ngươi nếu là còn dám đánh ta ngươi thử xem, chúng ta ly hôn ngày đó công xã phụ nữ chủ nhiệm nói cho ta, ly hôn sau ngươi nếu là còn dám đánh ta, khiến cho ta công xã tìm nàng. Đến lúc đó nàng khiến cho công xã người bảo tổ đem người cấp bắt lại. Hảo ngươi cái su đàn bà, cư nhiên đều dám uy hiếp ta, thật cho rằng ta không dám đánh ngươi đúng không? Trần Quý Tài ngoài miệng nói không buông tha người nói, tay lại thả xuống dưới. Hành, Liên Phong ở đều phải vay tiền mua người, lão tử nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có thể ở bên ngoài tiêu dao bao lâu. Đến lúc đó ngươi chính là khóc lóc cầu ta, ta cũng sẽ không làm ngươi trở về. Trần Quý Tài phóng tàn nhẫn lời nói, để lại một cái nổi giận đùng đùng bóng dáng chờ hắn đi rồi, tôn tuệ phương toàn thân lực đạo đều tá đi xuống, nàng chưa từng có đối trần quý tài lớn tiếng nói qua một câu, nếu không phải không thể nhịn được nữa, nàng cũng không nghĩ tuyệt tình như vậy. nhưng trần quý tài thật sự làm nàng quá thất vọng rồi, đều ly hôn thành hai cái không liên quan người, nàng dựa vào cái gì muốn vẫn luôn sống ở trần quý tài bóng ma chung. mẹ, ngươi đừng khổ sở, về sau ta một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt là được, phong thủy thay phiên chuyển, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp báo ứng. trần niên niên khuyên giải a đuổi nói. Tôn Tuệ Phương lau nước mắt cười cười, đúng vậy, hắn nhất định sẽ gặp báo ứng. Tử cử, ta vừa rồi thấy tiên nữ nàng tra lại đi tìm bọn họ một nhà ba người phiền thoái, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem có cái gì muốn hỗ trợ. Trần Đại Tráng vừa đi vừa quay đầu lại, nội tâm thập phần lo âu. Chu tử cử quay đầu lại nhìn hai mắt, lắc lắc đầu, không cần. Lúc này là ở bên ngoài, Trần Quý Tài khẳng định không dám đánh người. Tiên nữ quá đáng thương. Đợi chút ta nhất định phải triệu tập chúng ta thanh niên trí thức điểm người cho nàng vay tiền. Đáng tiếc Chu Tử Cử trong nhà rơi xuống khó, hiện tại Nhật Tử không hào quá, bằng không liền 40 đồng tiền, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới, nơi nào còn cần Trần Niên Niên làm cho nhiều người như vậy mặt mượn. Trần Đại Tráng nói làm liền làm, tan tầm sau thừa dịp Trần Thiên Hoàng không ở, đem trong phòng ngủ thanh niên trí thức triệu tập lên. Phần 28 Các vị thanh niên trí thức vinh đệ, hôm nay đội trưởng làm đại gia vay tiền việc này. Đại gia là nghĩ như thế nào? Thanh niên trí thức Trúc Thanh Bình nói, có thể nghĩ như thế nào, có liền một bái, một khối hai khối không có, một mau hai mau luôn là có. Một mau hai mau, nhưng mệt ngươi nghĩ ra, tới, trần điểm trường, ngươi đăng ký một chút, ta mượn một khối. Đồng minh viễn cười nhạo, từ trong túi móc ra một khối tiền. Có cái gì buồn cười, một mau hai mau không phải tiền A, nhà ta có thể so không thượng các ngươi, có thể mượn cho nàng đều đã thực không tồi. Trúc Thanh Bình đứng môi. Nếu không phải xem Trần Niên Niên các nàng đáng thương, hắn là một mao tiền cũng không muốn mượn. Trần Đại Tráng cười cười, chúc thanh bình đồng chí nói đúng, mượn nhiều mượn thiếu đều là chúng ta tâm ý, đại gia không cần thiết cười nhạo. Hắn lấy ra một cái vở, đem những người này tên cùng mượn tiền từng cái đăng ký hảo, đợi chút hắn liền đem này đó tiền toàn bộ giao cho Trần Phú Quốc. Này đó thanh niên trí thức đều là thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi, đầy ngập nhiệt huyết, tràn ngập chính nghĩa, đẹp như thiên tiên Trần Niên Niên quán thượng như vậy một gia đình làm cho bọn họ rất là thương tiếc, đại bộ phận người đều nguyện ý đem tiền mượn cho nàng. Trần đại tráng đếm đếm vở thượng tên, phát hiện toàn bộ ký túc xá người cũng chỉ có Điền Chính Bình một người không vay tiền. Thấy Điền Chính Bình tiểu chân nằm ở trên giường, Trần đại tráng đi đến hắn trước mặt nói: "Điền Chính Bình đồng chí, này tiền ta lập tức liền phải cầm đi giao cho đội trưởng, ngươi xem ngươi yêu cầu đăng ký sao?" Điền Chính Bình cười lạnh nói: "Không có tiền, không mượn." Ta nói Trần đại tráng, nhân ra mua cái phòng ở. Ngươi như thế nào so nàng bản nhân còn đệ bụng, sẽ không thật là coi trọng nàng đi, ta khuyên ngươi vẫn là giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, nó không lăng đăng, kia nữ nhân khẳng định coi thường ngươi. Trân Đại Tráng hảo tính tình nói, không cho mượn thì không cho mượn, ngươi cần gì phải hướng ta trên người bắt nước bần đầu, mỗi người đều có thưởng thức mỹ quên lợi, ta cảm thấy nàng đẹp, cho nên nguyện ý trợ giúp nàng, như thế nào, liền loại sự tình này ngươi đều phải quản sao. Ta nói điền chính mình ngươi cũng thật buồn cười. Một đại nam nhân cả ngày bị đặt bố trí nhân ra liền tính, hiện tại liền điểm trường giúp nàng vay tiền ngươi đều phải quảng, ngươi là có tật xấu đi. Này đàn thanh niên trí thức đến từ bất đồng địa phương, bắt đầu mọi người đều không thân, cho nên bọn họ đối điển chính bình không hiểu biết, không có việc gì thời điểm, còn sẽ cùng hắn cùng nhau tâm sự bắt quái, nói chuyện ở này đó nông dân trong miệng nghe được chuyện xưa. Chỉ là ở cùng một chỗ lâu rồi, điển chính bình các loại tật xấu cũng liền sung ra, tâm nhãn tiểu không nói còn ái chiếm tiểu tiện nghi người lại túng lại ái chơi xấu. Hơn nữa mỗi lần lao động xong trở về, hắn đều không tắm rửa không rửa chân, dẫn tới này phòng ngủ thường thường đều thối thoát, cái gì hư thói quen đều bị hắn một người chiếm toàn. Này đó thanh niên trí thức tự nhiên liền bắt đầu không thích hắn. Nhưng thật ra Trần Đại Tráng cái này điểm trường, ngay thẳng hào sảng, cũng không sẽ loanh quanh lòng vòng dở trò. Hai người một đối lập, Nặc Tử đều nguyện ý cùng Trần Đại Tráng lui tới. Lúc này hai người đấu võ đài, cùng Trần Đại Tráng giao hảo nhân tự nhiên muốn ra tới hát đệ Ta xem nào, hắn là lần trước tưởng chiếm nhân ra tiện nghi kết quả bị người ta mang đến máu chó phun đầu, vẫn luôn ghi hận trong lòng đâu, Trần Điểm Trường cũng thật là, biết rõ nhân ra trong lòng không thoải mái, ngươi còn hỏi hắn mượn không vay tiền, này không phải nói rõ sẽ không sao. Ai ra, xin lỗi, xin lỗi, này không phải không nhớ tới chúng ta điển thanh niên trí thức cùng Trần Niên Niên đồng chí có thủ hắn sao, trách ta trách ta, đã sớm biết điển thanh niên trí thức là cái bụng dạ hẹp hỏi tính toán chi ly nam nhân ta như thế nào còn trông cậy vào hắn có thể vay tiền đâu. Trần Đại Tráng cùng Đồng Minh Viễn kẻ sướng người họa chen ép Điền Chính Bình, đem hắn tức giận đến mặt trong chốc lát hắc trong chốc lát hồng. Vay tiền không vay tiền toàn bằng cá nhân ý nguyện. Nếu là đổi lại mặt khác thanh niên trí thức, Trần Đại Tráng khẳng định sẽ không làm điều thừa chuyên môn đi hỏi người khác. Chẳng qua hắn vẫn luôn cùng Điền Chính Bình không đối phó, cho nên hoàn toàn không cần phải đi cố kỵ Điền Chính Bình ý tưởng, chỉ cần Điền Chính Bình không thoải mái, hắn trong lòng liền cao hứng. Nam thanh niên trí thức bên này thống kê xong rồi, Trần Đại Tráng lại đi nữ thanh niên trí thức nơi đó, cuối cùng tính xuống dưới, thanh niên trí thức nhóm tổng cộng mượn 15 đồng tiền. Đêm này tiền giao cho Trần Phú Quốc trong tay sau, Trần Đại Tráng cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng không ít. Cơm chiều qua đi, thanh niên trí thức nhóm không phải đang xem thư, chính là tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, chỉ chu tử Cừ một người lẳng lặng ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình đồng hồ. Tử cử, ngươi có phải hay không lại tưởng thúc thúc gà gì? Trần Đại Trắng biết, này biểu là chu tử cư phụ thân đưa cho hắn, hoa mai bài, hoa 200 khối đầu. Đáng tiếc này biểu mua tới không bao lâu, chu tử cư trong nhà liền xảy ra chuyện, sở hữu đáng giá đồ vật đều bị sao, liền dư lại này khối biểu. Chu tử cư không giống Lô Thu Dương như vậy tùy thời đem biểu mang ở trên tay, hắn đều là ngẫu nhiên rảnh rỗi mới có thể lấy ra tới coi một chút. Đến bây giờ, này biểu thoạt nhìn đều cùng hoàn toàn mới giống nhau. Chu tử cư trầm mặc, thẳng đến Trần đại tráng chọc chọc hắn, "Ai Tử cử, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Có hay không nghe được ta nói chuyện đâu? Đại Tráng, trong đội phát lương thực mau ăn xong rồi đi. Ta trên tay có phải hay không cũng không có tiền. Ta hai ngày này đang ở vì việc này tiền nào đâu? Nhắc tới việc này, Trần Đại Tráng cũng có chút phát dầu. Hắn cha mẹ chết sớm, hắn xem như bị Chu Tử Cử cha mẹ nuôi lớn. Hiện tại Chu Tử Cử trong nhà tao đường, bọn họ Nhật Tử cũng đi theo không hảo quá. Mặt khác thanh niên trí thức đều có gia đình làm hậu thuẫn. Mỗi tháng cha mẹ đều sẽ nghĩ cách gửi điểm tiền hoặc là phiếu định mức lại đây, hai người bọn họ gì cũng không có, chỉ có thể chờ đại đội phân lương. Nhưng lúc này mới vừa gieo giống, nào có cái gì lương thực có thể phân cho bọn họ, nếu muốn không đói bụng bụng, chỉ có thể tỉnh điểm ăn, thuận tiện nghĩ lại mặt khác biện pháp. Chu tử cư nhẹ vũ về kia khối đồng hồ, trong mắt mang theo nồng đậm không tha. Chờ thêm hai ngày ta đi chấn trên cung tiêu xã, đêm này biểu cấp thay đổi, hẳn là có thể đủ chúng ta căng quá một thời gian. Trần Đại Tráng chừng thẳng mắt, không chút suy nghĩ liền nói: Ta không đồng ý. Chương 27 Nangham. Một khi làm ra quyết định, Chu Tử cư liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Này biểu đối hắn là rất quan trọng, chỉ là đối lập khởi lớp đầy bụng, một khối biểu cũng coi như không thượng cái gì. Ngươi yên tâm, chờ về sau kiếm lời, ta nhất định sẽ đem này biểu cấp mua trở về. Trần Đại Tráng thần sắc như cũ có chút kích động, này biểu là ngươi cuối cùng nhậm tưởng, ngươi nếu là đem nó cầm đi bán, kia đã có thể thật là cái gì đều không có. Chỉ cần người còn ở, liền sẽ không cái gì đều không có. Trần đại tráng biết chính mình nói không thông hắn, cũng minh bạch Chu tử cử cách làm không sai, nhưng hắn trong lòng chính là nghẹn một hơi, cũng có cổ nói không nên lời chua sót. Trần đại tráng hầm hừ mà nằm ở trên giường, dùng chăn bưng kín đồ mình, một bộ không nghĩ lý người bộ dáng. Chu tử cư khí cười, hắn cũng chưa liên tiếp, này ngốc đại khờ thế nhưng sẽ có lớn như vậy phản ứng. Hắn vươn tay cách chăn nhẹ nhàng vỗ vô trần đại tráng đầu, ngày mai buổi sáng lên nhưng không chuẩn sinh khí. Trần Đại Tráng nhìn xuống trong mắt ghen tông, biệt biệt liu liu ừ một tiếng. Hắn nơi nào là ở sinh khí, bất quá là ở thế chu tử cửu ủy khuất thôi. Một cái từ nhỏ sống trong nhung lụa công tử, ai có thể nghĩ đến có một ngày sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng? đã từng cỡ nào kêu căng tùy ý một người, tới rồi này vùng núi hẻo lánh lại muốn nơi trốn nhường nhịn, hắn đều thế chu tử cử ý nan bình. Thu được Trần Đại Tráng giao đi lên danh sách cùng tiền sau, Trần Phú Quốc thập phần vừa lòng, vay tiền sự tình là hắn khởi sướng. Này đàn thanh niên trí thức như vậy tích cực, đó chính là cho hắn cái này đương đội trưởng người mặt ngũi, về sau hắn sẽ đối này đó thanh niên trí thức thích hợp thả lỏng một ít. Tiền thấu đến không sai biệt lắm sao, Trần Phú Quốc liền tìm tới rồi Trần Niên Niên đem này tiền giao cho nàng trong tay. Vay tiền danh sách, ngươi một phần, ta một phần, đến lúc đó ngươi đối với danh sách từng cái còn, mỗi còn một cái liền mang theo bọn họ đến ta nơi này tới ký tên. Biện pháp này công bằng ổn thỏa, vay tiền còn tiền đều thông qua hắn cái này đại đội trưởng. Liền sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì Cảm ơn đội trưởng Trần Niên Niên lấy trả tiền cùng danh sách Hảo gia hỏa Hơn nữa thanh niên trí thức 15 khối Nàng lần này tổng cộng mượn tới rồi 50 đồng tiền Các hương thân mượn kim ngạch không đợi Có một khối hai khối Cũng có một mau hai mau Tối cao chính là Trần Phú Quốc hắn một người liền mượn 5 khối Này đó danh sách người trên cùng Trần Niên Niên Một nhà quan hệ đều không tính thân cận Nhưng là ở các nàng gặp được thời điểm khó khăn Đều nhiệt tình vươn viện trợ tay. Cái này làm cho Trần Niên Niên thập phần cảm động. Mặc kệ ở bất luận cái gì niên đại, có thể vay tiền hỗ trợ người đều thập phần đáng giá cảm kích. Về sau nàng Trần Niên Niên phát đạt, ân tình này, nàng nhất định sẽ từng cái còn trở về. Bắt được tiền, Trần Niên Niên liền bắt đầu bận rộn mua phòng ở sự tỉnh Trần Phú Quốc giới thiệu mấy hộ nơi ở Trần Niên Niên đều đi nhìn nhìn. Nông thôn phòng ở, đại đồng tiểu dị, không thể nói thật tốt, bất quá dùng để che mưa chắn gió là hoàn toàn cũng đủ. Trải qua đủ loại suy xét sau Trần Niên Niên lựa chọn tới gần bờ sông kia tòa phong ở. Đầu tiên nơi này ly Trần Quý Tài ra xa nhất, có thể đại đại giảm bớt cùng Trần Quý Tài bọn họ gặp mặt số lần. Tiếp theo, phòng ở phụ cận không có mặt khác hộ gia đình, gần nhất hàng xóm đều phải đi 10 phút lộ trình. Phi thường phương tiện các nàng ra làm những cái đó bí ẩn sự tình. Hơn nữa, nay phòng ở vừa vặn liền ở thanh niên trí thức ký túc xá nghiêng đối diện, trung gian chỉ cách một cái thật dài hà. Vạn nhất trong nhà có chuyện gì yêu cầu người khác hỗ trợ, cũng không sợ tìm không thấy người nói ngắn lại, nay phòng ở địa lý vị trí đối Trần Niên Niên tới nói phi thường hoàn mỹ. Phòng ở hồi lâu không trụ người, Trần Niên Niên các nàng mang theo hành lý trụ đi vào thời điểm, bên trong lộn xộn, còn có một cổ rất lớn mùi mốc. Chỉ là các nàng một nhà ba người ai cũng không có biểu hiện ra ghét bỏ. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là các nàng về sau an cư lạc nghiệp địa phương. Có cái này phòng ở các nàng sẽ không bao giờ nữa dùng ở nhờ ở thanh niên trí thức ký túc xá. Tôn Tuệ Phương tâm tình đã lâu không có như vậy sung sướng qua chỉ cần các nàng một nhà ba người đồng tâm hiệp lực nhật tử lại khổ đều không có quan hệ đem nhà ở thu thập đến không sai biệt lắm sau trần niên niên xoa xoa mồ hôi trên trán mẹ trong nhà rất nhiều đồ vật đều không được đầy đủ ngày mai ta phải đi nằm chấn trên Tôn tuệ phương gật gật đầu trong nhà yêu cầu đồ vật nhiều ngươi đi đội trưởng ra đem xe bỏ mượn tới dùng dùng hành ta đây hiện tại liền đi tìm hắn miễn cho đi chậm hắn đem xe bỏ mượn cho người khác trần niên niên đến trần phú quốc gia thời điểm chu tử cử cũng ở chờ nàng thuyết minh ý đồ đến sau, Trần Phú Quốc nói, này thật đúng là vừa vặn. Chu thanh niên tri thức ngày mai cũng phải đi chấn trên, như vậy đi, các ngươi hôm nay liền đem xe bỏ dắt trở về. Nhà ngươi yêu cầu đồ vật nhiều, vừa vặn Chu thanh niên tri thức có thể giúp đỡ. Nói xong hắn lại nhìn Chu Tử Cừ, này an bài Chu thanh niên tri thức ngươi không ngại đi. Chu Tử Cừ vẻ mặt đạm nhiên, không ngại. Trần Niên Niên cười như không cười nhìn hắn một cái, cũng đi theo nói, hành. Cách mỗi ngày còn chưa lượng thời điểm. Trần Niên Niên liền rời khỏi giường, nàng ở chính mình trong ngăn tủ lần qua lộn lại tìm hồi lâu, chọn tới tuyển đi sau rốt cuộc tìm được rồi một kiện thích siêm y đi Đổi hảo quần áo sau, nàng hướng trên mặt lao điểm kem bảo vệ ra, còn ở trên đầu đeo cái kẹp tóc. Nhìn trong gương tỉ mỉ trang điểm qua chính mình, Trần Niên Niên đột nhiên cười cười. Nàng đây là làm gì đâu, lại không phải không đi qua chấn trên, như thế nào đột nhiên còn bắt đầu trang điểm. Chẳng qua cùng Chu tử cử hội hợp lúc sau, nàng mới phát hiện. Nguyên lai like nhưng không ngừng nàng một người chờ mong đi chấn chiến đâu. An mặc sợi tổng hợp áo sơ mi cùng màu lam đổ lao động Chu Tử cử, cũng cùng ngày thường có điểm bất đồng. Lúc này sắc trời sớm, dọc theo đường đi cũng nộ không đến người nào, nhưng Trần Niên Niên cùng Chu Tử cử đều không có nói chuyện. Chờ đến xe bỏ ra cửa thôn, vẫn luôn ra trầm mặc Chu Tử cử mới thẹn thùng mở miệng. Niên Niên, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tiểu ca ca, ngươi cũng thật sẽ không nói cái gì kêu ta hôm nay thật xinh đẹp, chẳng lẽ ta trước kia liền không xinh đẹp? Trần Niên Niên tóm được hắn lời nói lỗ hổng cố ý đùa với hắn. Chu tử cư tạp mắc kẹt nói, ngày thường là một mặc Mỹ, hôm nay là diễm lệ Mỹ, ngươi vẫn luôn đều thật xinh đẹp. Trần Niên Niên một tay chống chính mình cảm, hỏi hắn, vậy ngươi là thích ngày thường ta, vẫn là hiện tại ta. Tiểu cô nương ánh mắt quá mức hoàng người, năng đến chu tử cử cũng không dám cùng nàng đối diện, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đáp, ta đều thích. Trần Niên Niên là thật sự rất muốn cười, nàng cảm thấy chính mình lúc này giống như là cái bức lương vì sướng ác bá mà Chu Tử Cừ chính là kia ngượng ngùng ngượng ngùng tiểu tức phụ đang bị nàng cưỡng bách làm chính mình không thích sự tình. Phần 29 nếu không phải thấy Chu Tử Cừ trên mặt màu đỏ lan tràn tới rồi cổ nàng chuẩn đến tiếp tục trêu đùa hắn. Hảo hảo ta bất hòa ngươi nói giỡn, ngươi đừng ngượng ngùng ta thật là chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy ra mặt mỏng nam nhân. Chu Tử Cừ ngẩng đầu sắc mặt có chút không hảo ngươi cùng người khác cũng sẽ khai loại này vui đùa. Trần Niên Niên vội vàng lắc đầu. Tiểu ca ca thật đúng là sẽ hoan của người, ngươi gặp qua ta cùng cái nào nam nhân nói như vậy nói chuyện. Chu tử cừ nhấp môi, không chuẩn, không chuẩn cùng bọn họ nói nói như vậy. Trần Niên Niên không nhịn xuống vươn ra ngón tay chọc chọc hắn gương mặt, liền ta cùng người khác nói chuyện đều phải quảng, tiểu ca ca, ngươi thật sự hảo bá đạo Nga. Trần Niên Niên một ngụm một cái tiểu ca ca kêu đến nhưng thật ra thập phần thông khoái, chỉ là kêu xong rồi nàng lại cảm thấy chính mình không qua đứng đắn. Rõ ràng nàng là cái văn nhã đoan trang nữ tử. Như thế nào tới rồi Chu tử cử trước mặt liền như vậy nhiệt tình buôn phóng. Tiểu ca ca cái này từ ở nàng kiếp trước thời điểm, chỉ là đối tuổi trẻ nam hài một loại diễn sưng thôi, tới rồi nơi này lại thành nàng đối Chu tử cử chuyên trúc sưng hô, ngậm lại còn quái thẹn thùng. Trần Niên Niên sắc mặt ở bất chi bất giác cũng đi theo biến đỏ. Thật đúng là cho rằng nàng lá gan bao lớn, lúc này xem ra cũng bất quá là ở hư trường thanh thế thôi. Chu tử cử nghĩ thầm hắn sắc thật là cái bá đạo người, chỉ cần bị hắn coi trọng. Liền đừng muốn chạy trốn quá ra hắn lòng bàn tay. Hắn điều kiện không tốt, cũng không biết chính mình trong nhà có thể hay không có sửa lại án xử sai kia một ngày. Hiện tại hắn cấp không được Trần Niên Niên hứa hẹn, có lẽ không được nàng một cái tương lai. Nhưng hắn chính là như vậy ích kỷ, rõ ràng cái gì đều biết, lại vẫn là muốn làm Trần Niên Niên cảm nhận được hắn tâm ý. Người cùng mặt khác nữ hải thực không giống nhau. Chu tử cử ngắm nhìn phương xa, không nhanh không chậm đã mở miệng. Nàng luôn hành cử chỉ so với hắn gặp qua trong thành nữ hải còn muốn lớn mật Đối với tình yêu nam nữ cũng là bằng thẳng. Hắn biết Trần Niên miên thanh danh khắp nơi đội sản xuất không phải thực hảo, nhưng những cái đó đồn đại vớ vẩn hắn chưa bao giờ tin. Những người đó chỉ có thấy Trần Niên miên mặt ngoài, căn bản là không hiểu biết nàng rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Chỉ có hắn minh bạch, hắn thích thượng nữ hài rốt cuộc là cái cái dạng gì bà bối. Trần Niên miên không thèm để ý nói, trên thế giới này mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ta tự nhiên cùng người khác bất đồng. Chu tử cười cười, cười đích xác như thế Ngồi xe bỏ so đi đường vẫn là muốn mau thượng rất nhiều, hơn một giờ lộ trình cuối cùng chỉ dùng 40 phút. Tới rồi chân trên, Chu Tử cư chủ động mở miệng nói, Niên Niên, ta muốn đi cùng Tiêu xã mua điểm đồ vật. Ngươi tưởng mua cái gì liền đi trước mua đi, chúng ta đợi chút liền ở chỗ này tập hợp. Trần Niên Niên nhìn hắn một cái, nàng còn tưởng rằng người này sẽ chủ động yêu cầu bồi nàng cùng nhau đâu. Trong lòng có điểm nho nhỏ buồn bực, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hảo, ta đi trước Lương Du cửa hàng mua điểm du cùng gia vị. Đợi chút đến cung tiêu xã tới tìm ngươi. Nhìn chấn niên niên đi rồi lúc sau, chu tử cứ nhẹ nhàng thở ra. Cung tiêu xã lúc này người nhiều, chu tử cừ lấy ra đồng hồ đứng ở một bên, chuẩn bị chờ những người này mua xong sau mới đối người bán hàng thuyết minh chính mình ý đồ đến. Này đồng hồ là hắn năm trước sinh nhật thời điểm, phụ thân chu Quốc An đưa hắn quà sinh nhật, có thể nói là ý nghĩa phi phạm. Hiện giờ tình thế bức bách, tin tưởng phụ thân hắn ngày sau đã biết việc này cũng sẽ không trách hắn. Chờ cung tiêu xã người thiếu rất nhiều sau. Chu tử cử mới đưa biểu đưa tới người bán hàng trong tay. Đồng chí, ta tưởng đem này khối biểu thay đổi, ngươi xem có thể đổi bao nhiêu tiền. Người bán hàng tiếp nhận trong tay hắn biểu nhìn nhìn nói, hoa mai bài, có thể đổi 120 đồng tiền cùng 5 trương công nghiệp khoán, thế nào, đổi không đổi. Lúc trước này biểu mua thời điểm hoa 200 đồng tiền cùng 30 trương công nghiệp khoán, hiện tại thế nhưng chỉ có thể đổi 5 trương công nghiệp khoán, có lại xúc đến cũng quá lợi hại. Chu tử cư lấy về đồng hồ nói, đồng chí, Ngươi xem ta này biểu không có một chút mài mòn, cùng hoàn toàn mới giống nhau như lúc, ta không yêu cầu ngươi cho ta giá gốc, nhưng là 150 khối ngươi thế nào cũng đến cấp đi. Lại như thế nào tân ngươi đây cũng là xỉ có hẹn, ta cho ngươi cái này giới đã rất cao. Nếu không phải thấy Chu tử cử lớn lên đẹp, này người bán hàng là tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy. Chu tử cử rất ít cùng người có kẻ mà cả, hắn biết người bán hàng không có nói láo, cũng không phải cô ý khó xử hắn bảo quản đến lại hảo xỉ cột hẹn đồng hồ cũng không có khả năng bán được giá gốc thế nào rốt cuộc đổi không đổi a phía sau còn có người chờ mua đồ vật người bán hàng thuốc dục thuốc dục hắn đổi chu tử cừ đem đồng hồ đưa tới người bán hàng trong tay ánh mắt dịch khai nhìn phía bên ngoài hắn sợ lại xem một cái chính mình liền luyến tiếc ai ngờ này một quay đầu liền thấy đứng ở cung tiêu xã cửa trần nhiên nhiên cũng không biết nàng đứng bao lâu nhưng là nhìn nàng kia phức tạp khó phân biệt sắc mặt Chu Tử Cừ biết hắn bán đồng hồ việc này Trần Niên Niên là khẳng định đã biết. Một cổ nan kham này lên hắn trong lòng, môi mỏng thượng huyết sắc cũng tại đây nháy mắt chút hết, hắn cảm giác chính mình như là bị lột sạch giống nhau Trần Chuồng đứng ở Trần Niên Niên trước mặt, hắn đỏ lên mặt từ người bán hàng trong tay đoạt lấy đồng hồ, lưu lại một câu lánh nịnh không đổi sau, xoay người liền ra cung tiêu xã, đi ngang qua Trần Niên Niên bên người khi hắn dừng một chút, lại liền tiếp đón đều không có đánh liền chuẩn bị đi. Đúng lúc này Trần Niên Niên giữ chặt hắn tay. Đem hắn bởi vì tốn xuống tay biểu mà đỏ lên ngón tay một cây một cây lẩy ra, sau đó nắm hắn tay lại lần nữa đi vào cung tiêu xã. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có nói một lời. Chu tử Cừ từ nàng nắm chính mình, ở trần niên miên đối với người bán hàng nói muốn đổi này đồng hồ khi, vỡ môi của hắn giật giật, cuối cùng lại cái gì cũng không có thể nói xuất khẩu. Người bán hàng bị hắn vừa rồi kia vừa ra nháo đến kiên nhẫn khô kiệt, đặc biệt không kiên nhẫn, trong chốc lát đổi trong chốc lát lại không đổi, có bệnh có phải hay không. Lần này cần là lại đổi ý, ta đã có thể không cùng các ngươi thay đổi. Trần Niên Niên nhẫn mại tính tình nói, xin lỗi, này biểu chúng ta xác thật muốn đổi. Bất quá ta hy vọng ngươi không cần đem nó bán cho người khác, chờ thêm mấy ngày chúng ta trong tay có tiền, liền sẽ tới đem nó mua trở về, làm ơn ngươi giúp đỡ. Người bán hàng không cao hứng nói, ai biết ngươi bao lâu mới đến mua, nếu là có người mua ta không bán, ta đây không phải mệnh lớn. Vậy định một tháng kỳ hạn. Nếu một tháng sau chúng ta còn không có tới đem đồng hồ mua trở về, ngươi liền tùy tiện xử trí. Trấn trên không thể so huyện thành, này đó đại đồ vật không phải như vậy hả bán, này đồng hồ bãi tại nơi này một tháng chưa chắc có thể bán đi ra ngoài. Người bán hàng nhìn nhìn hai người bọn họ, cuối cùng biểu môi nói, hành đi, vậy chờ các ngươi một tháng. Người bán hàng cấp 120 đồng tiền có 10 trương đại đoàn kết, còn lại đều là vụn vặt mặt giá trị. Trần miên miên số thanh sau, đem tiền cùng công nghiệp khoán đủ số giao cho Chu tử cử trong tay. Đem tiền suy hảo, không cần khổ sở, này đồng hồ chúng ta nhất định sẽ mua trở về. Nàng nói lời này thời điểm chắc chắn lại tự tin, phản phất trên đời này không có bất luận cái gì sự tình có thể làm khó nàng. Chu tử cứ một chút cũng không khổ sở, hắn chỉ là cảm thấy chính mình ở trần nghiên nghiên trước mặt cuối cùng một khối nội khố đều bị xả xuống dưới, làm hắn sở hữu quân thái đều không chỗ nào che giấu, bại lộ đến triệt triệt để để. Thật là là có chút nan khăn thôi. Hắn mạch mặt, hông mắt, nhìn Trần Niên Niên ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt, hình như có thiên ngôn và ngữ. Trần Niên Niên sao có thể không hiểu Chu Tử Cừ ý tưởng? Nàng không biết Chu Tử Cừ tao nộ cái gì, nhưng Chu Tử Cừ vừa thấy liền không giống như là người thường gia hài tử, có thể lưu lạc đến bán biểu nông nỗi, khẳng định là trong nhà gặp khó. Hai người tay còn gắt gao dắt ở bên nhau, Trần Niên Niên cười gãi gãi hắn lòng bàn tay, ngốc tử, liền cơm đều phải ăn không đủ no, lòng tự trọng tính cái dám a? Chu Tử Cừ nặng nề phun ra một hơi miễn cưỡng mà bài trừ một nụ cười. Còn không có tới kịp đối với Trần Niên Niên nói cái gì, hắn đột nhiên đã bị người cấp đẩy ra. Một cái không biết từ từ đâu ra người đột nhiên bắt được Trần Niên Niên cánh tay, kích động nói, Trần Niên Niên, ngươi thật đúng là làm ta hảo tìm. chương 28 đừng náo. Ở Trần Niên Niên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Chu tử cử liền tay mắt lanh lẹ đem người nọ hung hăng đẩy ra, ngươi làm gì đâu, chơi lưu manh sao. Lục tử cảm thấy chính mình thật là hảo sinh oan uổng rõ ràng vừa rồi người này chính mình đều lôi kéo Trần Niên Niên tay, lúc này hắn bất quá chính là quá kích động chạm chạm Trần Niên Niên cánh tay, đến nỗi cho hắn an lớn như vậy tội danh sao? Hắn duỗi tay chỉ chỉ chính mình mặt đối Trần Niên Niên nói, Hắc, Trần Niên Niên, ngươi không quen biết ta sao? Ngươi hảo hảo xem xem, ta là Lục Tử A. Lục Tử gấp đến độ không được, ngày thường hắn đều là buổi tối cùng Trần Niên Niên gặp mặt, vạn nhất Trần Niên Niên không nhận ra hắn nhưng làm sao? đã làm vài lần giao dịch. Trần Niên Niên lại như thế nào sẽ không nhớ được hắn đâu. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi đừng kích động. Ngươi là có chuyện muốn nói với ta sao? Trần Niên Niên biết rõ cố hỏi nói. Lục Tử xem khắp nơi người đều đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người, gấp đến độ lại muốn đi chảo Trần Niên như tay. Chẳng qua nhìn đến Chu Tử Cử kia để phòng ánh mắt ghi, hắn lại đình chỉ cái này ý niệm. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi trước cùng ta tới. Trần Niên Niên chần chờ một lát, liền đuổi kịp hắn bước chân. Còn chưa bước ra hai bước. Chu tử cử lại gắt gao tún chặt tay nàng, đừng đi. Người nam nhân này không biết là từ đâu toát ra tới, thoạt nhìn cùng Trần Niên Miên còn rất thuộc bộ dáng. Trần Niên Miên một người cùng hắn đến hẻo lánh địa phương đi, làm Chu tử cử thực không yên tâm. Không có việc gì, ta đi một chút sẽ về, ngươi đi trước đỗ xe bỏ địa phương chờ ta. Chu tử cử bướng bỉnh lôi kéo tay nàng, mặc cho Trần Niên Miên nói cái gì cũng không bông ra tay nàng. Chu tử cử, ngươi trước đừng nháo được chưa, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi mau bông tay. Chu tử cứ lắc đầu, như cũ không cho nàng cùng lục tử đi. Trần Niên Niên bị hắn làm cho trong lòng có điểm bực bội. Lục tử như vậy nôn nóng, nhất định là bởi vì bọn họ sinh ý giống Trần Niên Niên nói như vậy, gặp đả kích. Thời buổi này lại không có gì nhanh và tiện liên hệ phương thức, Trần Niên Niên thật vất vả mới gặp phải lục tử. Lần này cần là bỏ lỡ, lần sau nàng lại đi nơi nào tìm người. Trần Niên Niên còn trông cậy vào từ bọn họ trong tay kiếm tiền, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng ninh mày! nữ khí có chút không kiên nhẫn, chu tử cử, ngươi hảo phiền a? ngăn đón nàng không cho nàng cùng lục tử thương lượng, này không phải rõ ràng muốn đoạn nàng tài lộ sao? nàng đã sớm biết này tam gia không bình thường, biến đổi pháp đều tưởng đáp thượng hắn này tuyến, nếu là cứ như vậy làm chu tử cử cấp chỗ lẫn, nàng đi đâu khóc đi? tuy rằng nàng cùng chu tử cử hiện tại quan hệ có điểm ái muội, nhưng hai người cũng không tới công bằng, không có bí mật nông nỗi, đặc biệt là đầu cơ trục lợi loại này phạm tội sự. Vạn nhất Chu Tử Cử là cái cương trực công chính thanh niên trí thức, nước mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, cùng nàng tuyệt giao là tiểu, đem nàng cử báo là đại. Tuy rằng nàng tin tưởng Chu Tử Cử không phải người như vậy, nhưng nàng thật không nghĩ Chu Tử Cử biết việc này. Hơn nữa, nàng cùng Chu Tử Cử từ nhỏ tiếp thu giáo dục bất đồng, giống Chu Tử Cử người như vậy, để nhất ý tưởng khẳng định cùng Tôn Tuệ Phương Trần Thiên Hoàng bọn họ không có khác nhau, liền tính sẽ không cử báo nàng, cũng sẽ cả ngày ở nàng trước mặt khuyên can nàng. Làm nàng không cần đi làm việc này Cả ngày cùng cái hòa thượng niệm kinh dường như Kia còn không được phiền chết nàng Còn không bằng lúc này đối Chu tử cử hung một chút Trước đêm hắn chấn trụ lại nói Lục tử quay đầu lại nhìn nhìn Thấy Trần Niên Niên còn ở do dự Hắn rậm rậm chân nói Trần Niên Niên, ngươi nhưng thật ra mau một chút à Trần Niên Niên tránh thoát rất Chu tử cử tay Lạnh lung nói Ngươi không chuẩn cùng lại đây Đi rồi hai bước, nàng lại quay đầu lại nhìn hai mắt Chu tử cử còn vẫn duy trì nguyên lai động tác Trên mặt còn có vài phần bị thương biểu tình. Thật đúng là quái đáng thương. Trần Niên Niên nhẫn tâm không hề đi xem hắn, chạy chậm đuổi kịp lục tử. Mắt thấy nàng bóng dáng biến mất ở chính mình trong tầm mắt, chu tử cừ thu hồi chính mình kia đáng thương hề hề biểu tình, hai điều nồng đầm lông mày gắt gao ninh ở bên nhau. Phần 30 Rất nhiều hỗn loạn ý tưởng ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, đầu óc còn chưa muốn đi thanh nên làm chút gì đó thời điểm, hai cái đùi lại sớm đã không nghe sai xử theo đi lên. Trần Niên Niên đi theo lục tử đi tới một cái ẩn nấp địa phương, tả hữu nhìn nhìn sau mới nói, ngươi như vậy vội vã tìm ta làm cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi có phải hay không đã quên chúng ta ước định mỗi 10 ngày giao dịch một lần, ta cùng tam ca ở nơi đó đợi ngươi đã lâu, ngươi cũng chưa tới. Lục tử lại nhảy mà án giận, tựa hồ là đối trần Niên Niên leo cây cách làm thập phần bất mãn. Xin lỗi, ta gần nhất trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta vội đến độ mò đã quên việc này. Quên là không có khả năng quên. Chẳng qua gần nhất các nàng người một nhà ở tại thanh niên trí thức trong ký túc xá, vẫn luôn ở vội mua phòng sự tình, nào còn có thời gian đi đào dược liệu. Tập thể sinh hoạt lại không giống ở chính mình trong nhà như vậy phương tiện, Trần Niên Niên mới sẽ không mạo hiểm như vậy. Đúng rồi, ngươi tam ca không có việc gì đi. Lục tử bĩu môi, ta tam ca có thể có chuyện gì. Thấy Trần Niên Niên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chầm chầm hắn, Lục tử cảm thấy chính mình trên mặt có chút không nhịn được. Hảo, hảo, xác thật bị ngươi nói chúng rồi. Ta tam ca phóng dược liệu địa phương bị một cái bụi đời cấp cử báo, chúng ta thiếu chút nữa đã bị công an cấp bắt. Nhắc tới việc này, lục tử lại là sinh khí lại là tự trách. Chất đống dược liệu địa phương trừ bỏ hắn cùng thẩm thành lương, là không ai biết, nguyên bản hắn nghe được Trần Niên Niên nói hiệu nói vượn còn thực tức giận, cảm thấy nữ nhân này là ở châm ngòi hắn cùng thẩm thành lương cảm tình, nhưng ai có thể lường trước đến, loại này lời nói vô căn cứ sự tình đều làm Trần Niên Niên cấp nói chúng rồi. Hắn đi theo thẩm thật lâu sau vào Nam Gia Bắc mấy năm nay cũng là tránh tiền, mỗi lần trở lại Trấn Hắc Thủy đều sẽ mua điểm thứ tốt trở về hiếu kính cha mẹ, lần này đã ở Trấn Hắc Thủy thời gian trường, về nhà đi số lần cũng liền nhiều lên. Ai biết liền bởi vì như vậy đã bị trong thôn người cấp theo dõi, chờ hắn vào thành thời điểm còn lặng lẽ đi theo hắn, phát hiện hắn cùng thẩm thành lương hoa điểm sau, liền đi công an nơi đó tố giác hắn. Sự tình cũng là vừa vặn, vốn di trần nghiên Niên nói làm cho bọn họ hai người đều thực tức giận. Nhưng có một số việc thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Ngày đó sau khi trở về, lục tử cùng Thẩm Thành Lương trong lòng đều có chút không thoải mái. Bọn họ tưởng, vạn nhất việc này thật là làm Trần Niên Niên nói chúng rồi, kia sự tình có thể to lắm đã phát. Cánh mạng du quan sự tình, không ai dám đánh cuộc, liền tính chỉ có một phần ngàn khả năng, bọn họ cũng phải cẩn thận đi đối đãi. Hai người tham thảo hồi lâu, vào lúc ban đêm trở về bọn họ liền đem kia phê dược liệu cấp lôi ra thành không có tìm được chứng cứ công an đem hắn cấp bắt lại tỉnh hỏi hồi lâu, may mắn hắn cùng thẩm thành lương sớm có chuẩn bị, công an như thế nào cha cũng chỉ có thể tra được hắn là cái chính thức xe vận tải tài xế, bang nhân kéo hóa liền có vất vả phí, trong nhà nhật tử hào quá một chút kia không phải thực bình thường sự sao. Đóng hắn hai ngày sau, công an liền đem hắn cấp phóng ra. Kỳ thật ta vừa rồi là lừa gạt ngươi, ta cùng ta tam ca trước hai ngày căn bản là không đi chờ ngươi, hiện tại ta là bị trọng điểm hoài nghi đối tượng, công an vẫn luôn phái người ở nhìn chằm chằm ta. Lục Tử Ngượng ngùng nói: "Trần Niên Niên chừng hắn một cái, hung tợn mà nói: "Biết rõ công an nhìn chằm chằm ngươi, ngươi còn ở trên đường, cái gọi lại ta, thế nào? Còn tưởng lôi kéo ta đệm lưng." Lục Tử lắc lắc đầu, "Không có không có, công an nhìn chằm chằm ta mấy ngày cũng chưa tìm được chứng cứ, cho nên liền không quản ta, bằng không ta nào dám gọi lại ngươi." Hắn cùng Thẩm Thành Lương trong khoảng thời gian này cũng thành thật không ít, đều đang chờ tiếng gió qua đi. Nếu bị ta nói chúng rồi, Vậy các ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên cùng ta phía trước tiền đặc cược, ta còn chờ ngươi tam ca cho ta lấy hóa đâu. Lục tử không quá thích cùng Trần Niên Niên loại này khôn khéo nữ nhân giao tiếp, nhưng lần này, hắn cùng thẩm thành lương sát thật thiếu Trần Niên Niên nhân tình. Nếu không phải Trần Niên Niên nhắc nhở, bọn họ sợ là đã sớm bị bắt lại. Ngươi yên tâm đi, ta tam ca không phải cái loại này không nói thành tin người, này không hắn còn chuyên môn làm ta không có việc gì thời điểm liền đến chấn trên tới đi dạo, nếu là gặp được ngươi, liền nói cho ngươi. Kem bảo vệ ra nguồn cung cấp hắn thế ngươi nghĩ cách, ba ngày sau ngươi liền đến nơi này tới tìm chúng ta là được. Lục tử nói làm trần niên Niên thực vừa lòng, nàng cũng không khách khí. Vậy nói như vậy hảo, ta ba ngày sau tới tìm các ngươi. Kem bảo vệ ra sự tình cứ như vậy nhẹ nhàng giải quyết, trần niên Niên thập phần vui vẻ, nàng xoay người lại đi cùng tiêu xã mua điểm mặt khác đồ vật, trang tràn đầy một sọt sau, mới hướng đỗ xe bỏ địa phương đi. Chu tử cử đã ở nơi đó đợi nàng thật lâu, vừa thấy đến hắn. Trần Niên Niên trên mặt ý cười liền tan tán, nàng không biết nên như thế nào cùng Chu Tử Cừ giải thích, lại sợ Chu Tử Cừ mở miệng hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thượng xe bỏ sau, nàng cùng Chu Tử Cừ từng người ngồi ở một bên, ai cũng không mở miệng. Rõ ràng sớm tới tìm thời điểm, hai người chi gian không khí còn tốt như vậy, lúc này lại cùng kẻ thù dường như, ai cũng không phản ứng ai. Trần Niên Niên tỉnh lại một chút, vừa rồi nàng đối Chu Tử Cừ thái độ thật sự là hung điểm nhi, kỳ thật hảo hảo hứng hống. Chu tử cử cũng chưa chắc sẽ không đồng ý nàng cùng lục tử đi nói sự tình. Nhưng nàng làm việc này vốn là không thể gặp quang, càng ít người biết càng tốt, nhất thời tình thế cấp bách, hung một chút cũng không phải không thể lý giải. Trần Niên Niên trộm ngắm chu tử cử liếc mắt một cái, người này vẫn luôn nhấp môi sắc mặt nghiêm túc không biết lại tưởng chút cái gì. Cứ như vậy vẫn luôn rằng co cũng không phải chuyện này, Trần Niên Niên dường như không có việc gì mở miệng nói, trong khoảng thời gian này cảm tạ người đối nhà của chúng ta trợ rút, ta mua điểm thịt. Buổi tối ngươi đem đại tráng cùng nhau kêu lên tới nhà của ta ăn cơm đi. Không chỉ có là Trần đại tráng cùng Chu tử cử, đợi chút nàng trở về còn sẽ kêu lên đào tiểu điểm. Này đó thanh niên trí thức thức ăn cũng không tính hảo, hôm nay coi như là cho bọn họ khai khai trai. Sau một lúc lâu đều không có chờ đến Chu tử cử mở miệng, Trần Niên Niên trong lòng liền có điểm không dễ chịu, không thấy ra tới này nam nhân còn rất lòng dạ hẹp hỏi. Nàng đều chủ động kỳ hảo, người này còn không để ý tới nàng liên ở nàng không cao hứng mà hừ hừ sau Chu Tử Cừ chậm rãi đã mở miệng vừa rồi ta đều nghe thấy được Trần Niên Niên tim cứng lại ngay sau đó cả giận nói ngươi theo dõi ta Chu Tử Cừ ngẩng đầu nhìn nàng ở không biết nam nhân kia nhân phẩm khi ta khẳng định sẽ không yên tâm ngươi cùng hắn đơn độc ở chung Trần Niên Niên tự nhiên biết Chu Tử Cừ là ở quan tâm nàng tưởng tượng đến Chu Tử Cừ đã biết nàng làm sự tình nàng liền không biết là nên sinh khí hay là nên sợ hãi Chu Tử cư nhìn nàng thần sắc kích động bộ dáng, Trần An nói: Ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là nhiên nhiên, ngươi thật sự có nghiêm túc nghĩ tới đầu cơ trục lợi bị bắt lấy sau mang đến hậu quả sao? Tình tiết nhẹ sẽ bị đưa đi lao động cải tạo, nghiêm trọng còn sẽ bị công an trộm tới ngồi tù bắn chết. Ngươi ở Trần Gia Loan khả năng chưa từng nghe qua quảng bá, không thấy qua báo chí, không biết khoảng thời gian trước liền bởi vì đầu cơ trục lợi bắt thật nhiều người. Như vậy một chút tiền, đáng giá ngươi đi mạo như vậy đại nguy hiểm sao? Trần Niên Mi nói. Nguy hiểm bao lớn ta biết, chính là không mạo cái này nguy hiểm. Chúng ta một nhà ba người liền phải đói bụng, liền phải đi uống gió Tây Bắc. Ngươi không có tiền không ăn, còn có thể lấy đồng hồ đi đổi tiền. Nhưng là chúng ta cái gì cũng không có, chỉ có thể đi bí quá hóa liều. Hoàn cảnh bất đồng, đại gia làm ra lựa chọn liền bất đồng. Chu tử cử đối nàng đầu cơ trục lợi sự tình không hiểu, không tán đồng. Đó là bởi vì hắn là ở thời đại này lớn lên người, cho nên bài xích mâu thuẫn. Nhưng đối với Trần Niên Niên tới nói, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa hãm hại lừa gạt kia nàng trong lòng liền sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng chu tử cừ bất đắc dĩ thở dài ngươi lá gan thật đúng là quá lớn trần niên niên xem xét hắn liếc mắt một cái cho nên ngươi hiện tại là muốn đi cử báo ta sao chu tử cừ nhìn ánh mắt của nàng thập phần tối nghĩa cuối cùng ở trần niên Miên khó hiểu trong ánh mắt hắn tử quần áo trong túi lấy ra đổi biểu tiền từ giữa đếm năm trương đại đoàn kết giao cho trần niên Miên trong tay trần niên niên ẩn ẩn đoán được hắn muốn làm cái gì Lại có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Chu tử Cừ nặng nề mà phun ra một hơi, bọn họ giúp ngươi nhập hàng, khẳng định yêu cầu ngươi ra tiền vốn, này 50 ngươi trước cầm đi dùng, coi như ta mượn ngươi. Biết chính mình thuyết phục không được ngươi, ta đây cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố lựa chọn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Sự tình hướng đi là trần niên niên hoàn toàn không nghĩ tới. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng Chu tử Cừ tiếp xúc, nàng đã sớm biết hắn là cái cái dạng gì người cũng biết hắn khẳng định sẽ không đi cử báo. Nàng cho rằng chu tử cử biết sau nhất định sẽ tận tình khuyên bảo khuyên can nàng, không cho nàng đi làm này đó không thể gặp quan sự. Kết quả lại cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. chu tử cử này tiền là như thế nào tới, nàng so với ai khác đều rõ ràng, lúc này lại mắt đều không mang theo chấp liền phải mượn cho nàng 50 khối, trần niên niên không thể nói chính mình trong lòng là cái cái gì cảm giác, dù sao có điểm vẽ ẩm. Không được, này tiền ta không thể muốn. Nàng quyết đoán cự tuyệt. chu tử cư lại không cho phân trần đem tiền bỏ vào tay nàng, nhận lấy đi, niên nhiên, hắn lông mi nhẹ nhàng rung động, trên mặt có nói không nên lời xấu bi. Ta luyến tiếp xem người chịu khổ. Trần niên niên trong mắt xương mù mờ mịt, trong tay gắt gao nhéo tiền tại đây một khắc trở nên thập phần phòng tay. Từ nàng đi vào nơi này, này người chung quanh ai cũng không thể làm nàng dựa vào. Trong nhà lớn lớn bé bé sự tình còn muốn cho nàng tới làm chủ, nàng buộc chính mình đi kiên cường. Buộc chính mình đi thích hưng, cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Rõ ràng cũng là cái không ăn qua khổ chịu quá tội người, tới rồi nơi này lại không dám có một chút kiểu khí. Nàng cho rằng chính mình là không đệ bụng. Chu tử cử câu này ta luyến tiếp ngươi chịu khổ, lại thật mạnh chọc chúng nàng trái tim. Trần Niên Niên ngẩng đầu, đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về. Nay tiên nàng nhận lấy, nay phân tình nàng cũng lãnh. chương 29 bầu không khí. Trần Niên Niên lần này đi chấn trên trừ bỏ bột ô còn mua rau dưa, bột mì cùng thịt. Cùng Chu Tử Cử tách ra khi, nàng nói, đợi chút đừng quên kêu lên Trần Thanh Niên trí thức tới nhà của ta ăn cơm. Chu Tử cư nói, vẫn là thôi đi. Trần Niên Niên ra hiện tại đúng là gian nan thời điểm, làm hắn cùng Trần Đại Tráng cùng đi ăn không, cũng rất ngượng ngùng. Cái gì tính, kêu ngươi tới ngươi liền tới. Trần Niên Niên là cái tri ân báo đáp người, Trần Đại Tráng cùng đảo tiểu điểm đối nàng không tồi, nàng tự nhiên cũng muốn ở chính mình năng lực trong phạm vi đối bọn họ hảo một chút. Chu Tử Cử vậy càng không cần phải nói. Về sau chỉ cần có nàng một ngụm thịt ăn, liền nhất định có chu tử cử một ngụm canh uống. Hiện tại sự tình trong nhà đều là nàng ở làm chủ, ăn bữa cơm thôi, ai cũng sẽ không nói cái gì. Trần Niên Niên trở về thời điểm, trong nhà không khí có chút vi diệu, Tôn Tuệ Phương cùng Trần Thiên Hoàng sắc mặt có chút phiền muộn, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Niên Niên mày lập tức liền ninh tới rồi cùng nhau, sao lại thế này, hắn lại tới náo loạn. Cái này hắn tự nhiên chỉ chính là Trần Quý Tài. Tôn Tuệ Phương lắc lắc đầu. Nhìn thoáng qua Trần Thiên Hoàng sau, nàng đem Trần Niên Niên đưa tới bên ngoài nhỏ giọng nói, Xuân Mai làm ai, quá trận liền phải gả chồng. Này tin tức nhưng thật ra làm Trần Niên Niên có chút ngoài ý muốn, lần trước còn nghe được Trần Xuân Mai nói đời này phi Trần Thiên Hoàng không gả, ai biết nhanh như vậy liền nói hôn. Bất quá việc này Trần Niên Niên cũng có thể lý giải. Ở như vậy một cái niên đại, nữ nhân ở thích hôn tuổi nếu là còn không có làm ai, là muốn gặp không ít phê bình, đặc biệt là ở nông thôn hoàn cảnh như vậy chuẩn phải bị người làm đề tài câu chuyện lăn qua lộn lại thảo luận. Lời đồn đái phỉ ngữ nơi nơi đều là, này ai có thể chịu được. Vì Trần Thiên Hoàng, Trần Xuân Mai đã thừa nhận đến đủ nhiều. Trần Thiên Hoàng chân sau khi bị thương, Trần Xuân Mai cha mẹ cho rằng Trần Xuân Mai đi theo hắn sẽ không có ngày lành, càng đừng nói hiện tại hắn còn bị Trần Quý Tài cấp đuổi ra tới, cô nhi quả phụ, về sau rửa cái gì sống. Lại chờ đợi, Trần Xuân Mai cũng thật thành gà không ra gái lỡ thì. Trần Xuân Mai cha mẹ gấp đến độ không được. Vô số lần khuyên can sau, Trần Xuân Mai rốt cuộc là tùng khẩu. Trần Niên Niên nghĩ nghĩ, dứt khoát đi đến Trần Thiên Hoàng trước mặt nói, Đại ca, Xuân Mai tỷ phải gả người, ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Thiên Hoàng bất đắc dĩ nói, ta có thể nghĩ như thế nào, chỉ có thể là chúc nàng hạnh phúc. Trần Niên Niên nhíu lại mi nói, ngươi nếu là thật luyến tiếc nàng, không nghĩ nàng gả cho người khác, vậy ngươi hiện tại liền đi trong nhà nàng cầu hôn, 50 khối lễ hỏi tiền ta cho ngươi mượn. Trần Thiên Hoàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, Này sao được, nàng đều cùng người khác làm ai, ta nếu là lại đi cầu hôn, kia trong thôn người sẽ như thế nào nghị luận chúng ta. Phần 31. Trần Miên Miên đột nhiên có điểm thế Trần Xuân Mai không đáng giá lên. Đều lúc này, ngươi còn để ý cái nhìn của người khác. Trải qua nhiều, Trần Thiên Hoàng hiện tại đối cái gì đều xem phai nhạt không ít. Không phải ta để ý cái nhìn của người khác, chỉ là chúng ta ra tình huống hiện tại đã đủ khó khăn, ta nếu là lại hoa 50 khối đi cưới vợ, nhật tử còn quá bất quá các vương thân tiền còn còn không còn. Ta không buồn sự này, cũng không nghĩ đi tránh cái này mặt mũi. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn Xuân Mai tỷ gả cho người khác. Nàng gả người kia, thân thể so với ta khỏe mạnh, gia đình so với ta giàu có, Xuân Mai gả cho hắn so gả cho ta hạnh phúc. Đứng ở nữ nhân góc độ, Trần Niên Niên là đồng tình Trần Xuân Mai, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng cùng một cái không yêu nam nhân ở bên nhau sẽ là cái bộ dáng gì. Nhưng nàng cũng không phải đương sự, cũng không quyền tả hữu Trần Thiên Hoàng ý tưởng thuế hồ giờ phút này trần thiên hoàng là lý trí quan điểm của hắn trần niên niên vô pháp phản bác trầm mặc một lát trần niên niên thình lình mở miệng ca ngươi hiện tại còn thích xuân mai tỷ sao trần thiên hoàng này phản ứng làm trần niên niên có chút sợ không được đầu óc nói hắn khó chịu đi làm hắn lấy tiền đi cầu hôn hắn lại không bằng lòng đi nói hắn không khó chịu đi lúc này hắn cảm xúc còn rất đê mê vấn đề này nhưng thật ra đem trần thiên hoàng cấp hỏi ở thích cái này từ với hắn mà nói thật sự là quá xa lạ khi đó Hắn là trong thôn nổi danh tuấn hậu sinh, thích hắn nữ nhân nhưng thật ra không ít. Chọn tới tuyển đi, hắn vẫn là cảm thấy Trần Xuân Mai nhất Tuấn mắt. Hắn cùng Trần Xuân Mai hai người thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Trần Xuân Mai hiền huệ hiểu chuyện, miệng lại ngọt, cưới đảm đương tức phụ đó là ở thích hợp bất quá. Mẹ nó tính tình mềm, nếu là cưới cái cường thế tức phụ vào cửa, về sau nhật tử sợ lại là gà bay chó sủa. Mà Trần Xuân Mai đối tôn tuệ phương thập phần tôn trọng, tính tình cũng hảo, gả lại đây khẳng định không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Khi đó Trần Thiên Hoàng là thiệt tình tưởng đem Trần Xuân Mai cưới vào cửa. Chỉ là hai người đính hôn không lâu, Trần Thiên Hoàng liền đã xảy ra ngoài ý muốn, ở biết được hắn về sau sẽ trở thành người què, Trần Xuân Mai phụ thân lập tức liền tới cửa tới hủy bỏ hôn sự, hơn nữa buông xuống tàn nhẫn lời nói, nếu là Trần Thiên Hoàng còn tưởng cưới Trần Xuân Mai vậy cần thiết đến cấp 50 khối lễ hỏi. Ý gì hắn đối Trần Quý Tài hiểu biết, này tiền bọn họ là khẳng định không muốn ra, này cũng coi như là biến tướng cự tuyệt hai nhà kết thân khả năng. Trần Quý Tài nơi nào có thể chịu cái này khí, hai người đối mắng sau một lúc cứ như vậy sẽ rách ra mặt. Trần Thiên Hoàng hiện tại cũng không dám hồi tưởng chính mình trước kia kia đoạn thời gian là như thế nào lại đây, Trần Xuân Mai vẫn luôn đối hắn thực hảo, chính là về điểm này hảo không đủ để mặt bình hắn trong lòng thương. Từ hôn sự tình thực sự là làm hắn rét lạnh tâm, dẫn tới hắn rất dài một đoạn thời gian đều lâm vào tự mình phủ định cảm xúc. Mấy năm nay, Trần Xuân Mai thường thường còn sẽ tìm đến hắn, Trần Thiên Hoàng đại đa số thời điểm đều là tránh mà không thấy. Nếu nói là hắn khổ sở, chi bằng nói hắn là nhẹ nhàng thở ra, Trần Xuân Mai gả chồng, hắn rốt cuộc sẽ không lại đối nàng có điều thua thiệt. Trần Niên Niên cuối cùng vẫn là không có chờ đến Trần Thiên Hoàng mở miệng, nhưng từ Trần Thiên Hoàng biểu tình chung nàng đã biết đáp án. Ai đến cuối cùng nếu là thành gánh nặng, kia phần cảm tình này liền không có lại tiếp tục đi xuống tất yếu. Chỉ hy vọng Trần Thiên Hoàng cùng Trần Xuân Mai tương lai đều không cần hối hận. Cơm chiều khi, Chu tử cử ba người đúng hẹn tới, khi đó... Trần Niên Niên đã đem đồ ăn làm tốt bảy biện ở trên bàn. Trong nhà chén vẫn là nàng đi Trần Phú quốc trong nhà mượn. Quá hai ngày còn phải đi tranh chấn trên. Sáu cá nhân buôn cái đồ ăn, tuy rằng không tính là phong phú, nhưng phân lượng thực đủ. Này nhóm người đều là tráng lao động, mỗi ngày xuống đất, cần thiết đến bổ sung điểm nước luộc, cho nên Trần Niên Niên chuyên môn mua điểm thịt mỡ. Chu Tử Cừ cùng đào tiểu điểm còn hảo, ăn cơm thời điểm thập phần khắc chế, cũng không có làm ra bất luận cái gì gấp gáp hành động. Trần Đại Tráng không câu nệ tiểu tiết. Vừa thấy đến thịt mỡ liền không rời mắt được, gắp vài chiếc đua sau, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn lại ra rừng ở trên người hắn ánh mắt, hắn kia ngăm đen mặt lập tức liền đỏ. Cũng may trần niên niên một nhà đều không phải cái loại này keo kiệt người, tôn tuệ phương cười hướng hắn trong chén lại gắp hai chiếc đua thịt mỡ, đại tráng, ngươi ngày thường vất vả, ăn nhiều một chút. Chân đại tráng thập phần ngượng ngùng, trước kia ở chu tử cử ra thời điểm, này thịt hắn cũng không ăn ít. Xuống nông thôn cắm đội sau, đừng nói thịt liền thịt hương vị bọn họ cũng chưa gửi qua một lần, bằng không nơi nào sẽ như vậy thèm. cảm ơn a di, về sau nhà ngươi nếu là có cái gì sống yêu cầu người hỗ trợ, liền tới tìm ta, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. a di sẽ không theo các ngươi khách khí. tôn tuệ phương cười đến thập phần hiền từ. trên bàn cơm không khí hòa thuận vui vẻ, thừa dịp tôn tuệ phương các nàng cùng trần đại tráng nói chuyện thời điểm, trần niên niên lặng lẽ hướng chu tử cử trong chén chọn thịt. động tác lại chậm một chút, đợi chút ngươi liền ăn không đến. Chú tử cừ cong cong khoe miệng, ta không như vậy thèm, nhưng thật ra ngươi như vậy gầy, có thể ăn nhiều một chút. Này nếu là thịt nạc, Trần Niên Niên khẳng định sẽ ăn nhiều, bất quá nàng đối thịt mỡ không có gì hứng thú, còn không bằng để lại cho bọn họ. Đao tiểu điểm cắn chiếc đũa nhìn xem cái này, lại nhìn một cái cái kia, vì cái gì mọi người đều có người chọn thịt, liền nàng một người không có. Nàng nhíu môi, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Trần Thiên Hoàng trên người. Bắt đầu Trần Thiên Hoàng còn chưa thế nào chú ý. Chỉ là cô nương này ánh mắt thật sự là quá không thêm che giấu, Xem đến Trần Thiên Hoàng cả người không được tự nhiên Còn tưởng rằng chính mình là khỏe miệng dính mế Xấu hổ đến lập tức nâng lên tay xoa xoa Đao tiểu điểm phụt một chút cười lên tiếng Cười cười nàng khỏe mắt lại thấm ra điểm nước mắt Nàng đã thật lâu không có cảm thụ quá loại này ra bầu không khí Nếu không phải kết giao Trần Niên niên cái này bằng hữu, Nàng đến nơi đây nhật tử cũng không biết sẽ có bao nhiêu buồn thẻ không thú vị Tôn Tuệ Phương nhìn nàng liếc mắt một cái lại hướng nàng trong chén chọn một miếng thịt, "Tiểu Điểm, ngươi cũng đừng khách khí, các ngươi là niên niên bằng hữu, nàng ra chính là các ngươi ra, không có việc gì liền tới ra ngồi ngồi." Lời này thực rõ ràng chính là lời khách sáo, đào Tiểu Điểm các nàng cũng không phải cái loại này không biết điều người, Trần Niên Niên ra cái này tình huống, nơi nào có thể cho phép các nàng tới thường xuyên cọ cơm. Liên Châu này, đều đã làm mấy người này thực thỏa mãn. Rơi đi thời điểm, Trần Đại Tráng bụng căng đến thiếu chút nữa không có thể đi lại lộ may mắn còn có chu tử cứu đỡ mới vừa đi tiến thanh niên trí thức ký túc xá điền chính bình liền hướng về phía bọn họ hừ một tiếng âm dương quái khí mà nói điểm trường cùng chu thanh niên trí thức nhân duyên cũng thật hảo tuy nhiên còn có nhân vi bọn họ khai tiểu táo không giống chúng ta lâu như vậy đều mau đã quên thịt là cái gì tư vị bất quá này trần niên niên cũng thật là chúng ta này thanh niên trí thức điểm cũng không bao nhiêu người mọi người đều là mượn tiền cho nàng như thế nào nàng liền cố tình đều các ngươi hai người đi ăn Này cũng quá thương chúng ta tâm đi. Chu tử cư cùng Trần Đại tráng tâm tình hảo, không nghĩ để ý đến hắn, nhưng thật ra đồng minh viễn xem bất quá đi. Máng, đại gia mượn tiền cho nàng, quan ngươi điển chính bình trệ gì, vay tiền thời điểm nói được như vậy tuyệt tình, lúc này thấy người khác có thịt ăn, ngươi liền đỏ mắt. Điển chính bình, ngươi là tám đời không ăn qua thịt đi, như vậy điểm cốt khí đều không có, mất mặt không a còn tưởng gắt chúng ta trước mặt châm ngòi ly rán, cũng không nhìn một cái chính mình mấy cân mấy lượng này đó thanh niên trí thức lại không phải không biết trần niên niên trong nhà khó xử, chu tử cư cùng trần đại tráng cùng các nàng gia quan hệ hảo, trần niên niên gọi bọn hắn ăn cơm nào có cái gì vấn đề, nếu thật là đem sở hữu thanh niên trí thức đều kêu đi, người khác còn quá bất quá nhạy tử, cũng chỉ có điền chính bình loại này ra mặt dày, mới có thể nói ra loại này không biết xấu hổ nói, mục đích bị người cho thủng, điền chính bình trên mặt có điểm không nhị được, hắn châm chọc nói, là ta không vay tiền cho nàng, nàng có thể không cần tiêu ta. Ngươi nhìn xem ngươi lại là vay tiền cho nàng, lại là thế nàng nói chuyện, nhân ra biết ngươi là ai sao, sẽ cảm kích ngươi sao. Đồng minh viễn cười lạnh nói, ta nhưng không giống ngươi điển chính bình như vậy nơi trốn nghị chiếm người tiện nghi, vay tiền là vay tiền, ăn cơm là ăn cơm, có điểm đầu góc người đều sẽ không đem việc này nói nhập là một. Đồng minh viễn miệng lươi sắc bén, ngôn ngữ lại thực sắc bén, điển chính bình nơi nào nói được quá hắn. Rõ ràng là hắn khơi màu đầu, cuối cùng ngược lại là hắn sinh một bụng khí. Cái này đồng minh viễn nơi trốn cùng hắn đối nghịch, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn tóm được thu thập hắn cơ hội. Trong bất chi bất giác, liền đến Trần Niên Niên cùng lục tử ước định nhật tử. Còn chưa đi đến cửa thôn, ở sương mù mênh mông sát trời, Trần Niên Niên loáng thoáng thấy có một bóng người đứng ở phía trước. Trần Niên Niên chạy chậm đi lên, chờ thật lâu sao Chu tử cừ trà sát chính mình tay, ta cũng là vừa đến. Người trong thôn nhiều mắt tạp, ra cửa thời điểm sắc trời tối tăm cũng khó bảo toàn sẽ không có người thấy hai người bọn họ cho nên hai người liền thương lượng ở cửa thôn gặp mặt kỳ thật trần niên niên một người làm việc này càng bảo hiểm điểm nhi nhưng sự tình đều bị chu tử cứ biết hắn khẳng định sẽ không đứng nhìn bản quan đi ra cửa thôn thật xa trần niên niên mới lấy ra đèn tin chiếu sáng lên hai người vừa đi vừa nói chuyện thực mau liền đến trấn trên trần niên niên đi đến cùng lục tử ước định địa phương gõ gõ môn mở cửa chính là một cái trần niên niên chưa bao giờ gặp qua nam nhân trần niên niên này trong lòng lộ bột một chút nghĩ thẩm nàng sẽ không bị lục tử cấp hố đi Cũng may, người nam nhân này thực mau liền đã mở miệng. Là Trần Cô Nương đi, ngươi là tới tìm tam gia. Đúng vậy, đại thúc, tam gia hắn ở sao? Nam nhân lắc lắc đầu, tam gia hai ngày này không ở Trấn Hắc Thủy, bất quá ngươi muốn đồ vật hắn đều giao cho ta. Nói xong, hắn tả hữu nhìn nhìn liền đem Trần Nguyên miên cùng chu tử cử nghen vào cửa. Chờ vào cửa, tuy là bình tĩnh Trần niên miên ở nhìn đến kia tràn đầy một dương đồ vật, cũng có chút kinh ngạc. Tam gia thứ này đi vào cũng quá nhiều đi. Trường 30 tâm cơ, kem bảo vệ da, chân châu phấn, tay du phàm là thuộc về cái này niên đại mỹ phẩm dưỡng da, tam gia đều cho nàng lộng đã trở lại. Trần Niên Niên tùy tay cầm lấy một hộp kem bảo vệ da nhìn nhìn, này như thế nào cùng ta ở cung tiêu xã thấy không quá giống nhau, tam gia không phải là đi đâu làm cho thấp kém sản phẩm đi. Dùng ở trên mặt đồ vật, nói cái gì cũng phải cẩn thận. Trần Niên Niên muốn kiếm tiền không sai, nhưng nàng cũng sẽ không đi kiếm những cái đó lòng dạ hiểm độc tiền. bán xong rồi. Nàng nhưng thật ra gọn gàng dứt khoát vỗ vỗ mông liền chạy lấy người, nếu là người khác mặt lạn muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lời này làm tôn mậu hưng thực không cao hứng, hắn chính là biết thẩm thành lương là phí bao lớn kính mới đem mấy thứ này cấp lộng trở về. Nha đầu này còn hoài nghi bọn họ làm cho là hàng giả, thật là không biết tốt xấu. Người nha đầu này nói chính là nói chi vậy, chúng ta mấy thứ này nhưng đều là từ chính quy xưởng nơi đó lộng trở về, chỉ là dùng thủ đoạn không thể gặp con thôi, mấy năm nay cha đến như vậy nghiêm. Ai dám bán hàng giả? Chu Tử Cừ cũng thuận tay lấy ra một hộp chân châu phấn nhìn nhìn, này đó hóa là từ Hồng Công Lộng trở về đi. Tôn Mậu Hưng tán dương nhìn Chu Tử Cừ liếc mắt một cái, trên mặt có điểm nói không nên lời kiêu ngạo. Tiểu tử hào ánh mắt, tất cả đều là từ bên kia lộng trở về hảo hóa, ta này chấn trên nhưng không có. Trần Niên Niên cảm thấy thực ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên còn hiểu cái này? Chu Tử Cừ bị Trần Niên Niên xem đến mặt nhiệt, chậm gì gì mà giải thích nói, trước kia xem ta mẹ dùng quá. Chu Tử Cư là thành phố lớn tới người, kiến thức đồ vật có thể so Trần Niên Niên nhiều đến nhiều, ở thành phố An Dương thời điểm mấy thứ này cũng là thuộc về hút hàng hóa, không nghĩ tới vị này tam gia cư nhiên có thể lộng tới nhiều như vậy, người này thật đúng là không đơn giản. Trần Niên Niên toàn khai cái nắp, một cổ thanh hương liền từ hộp chui ra tới. Nhĩ sau cùng thủ đoạn da thịt cùng trên mặt làn da giống nhau tiều nột, Trần Niên Niên nhẹ nhàng lau điểm đặt ở mặt trên, đợi 5 phút sau không có phát hiện cái gì ngứa đau đớn gì ứng tình huống. Nàng này tâm mới thả xuống dưới. Lúc này mỹ phẩm dưỡng ra cùng tân thế kỷ so sánh với thành phần muốn đơn giản đến nhiều, bên trong cũng không có tăng thêm những cái đó hóa học vật chất, hiệu quả tuy không bằng Trần Niên Niên trước kia dùng như vậy lộ rõ, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện nghiêm trọng dị ứng hiện tượng. Trần Niên Niên có chút khẩn trương, lại có điểm kích động. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, liền xem nàng có bản lĩnh hay không đem mấy thứ này cấp bán đi. Trần hắc Thủy không lớn, các nàng tưởng bán đi phải đi huyện thành tới thời điểm không biết là tình huống như thế nào, Trần Niên Niên cái gì cũng không mang, xem vị này Đại Thúc cùng Tam gia quan hệ không tồi, nàng chỉ phải mặt dày mày dạn ở hắn nơi này tìm kiếm trợ giúp. Đại Thúc, ta vừa rồi tiến vào thời điểm, thấy ngươi ngoài cửa dừng lại một chiếc xe đạp, ngươi cho chúng ta mượn dùng dùng bái. Phần 32. Trần Niên Niên giúp Thẩm Thành Lương tránh được một kiếp, tuy rằng hắn thực hoài nghi Trần Niên Niên vì cái gì sẽ biết chuyện này, nhưng nói như thế nào cũng là hắn thiếu nhân tình. Trước khi đi, hắn công đạo tôn Mậu Hưng Trần Niên Niên nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận, đều có thể hỗ trợ. Mượn xe đạp nhưng thật ra vấn đề không lớn, bất quá. Ngươi một cái nông thôn nha đầu ngươi sẽ kỵ sao ngươi? Trần Niên Niên đương nhiên sẽ kỵ, chẳng qua hiện tại cũng không phải nàng hiện bản lĩnh thời điểm. Trần Gia Loan Trần Niên Niên đừng nói kỵ xe đạp, chính là xem chỉ sợ cũng không thấy quá vài lần. Ta sẽ không kỵ, nhưng hắn sẽ kỵ a. Trần Niên Niên chỉ chỉ Chu Tử Cừ nói. Thấy Chu Tử Cừ ánh mắt có điểm kỳ quái, Trần Niên Niên kinh ngạc há miệng thở dốc. ngươi như vậy nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không. Này nếu là đều sẽ không kỵ, tổng không có khả năng đi đường đi huyện thành đi, kia còn không được đem chân cho nàng đi đoạn. Ngươi như thế nào biết ta sẽ kỵ xe đạp? Chu tử Cừ nhìn nàng hỏi. Trần Niên Niên có điểm vô ngữ, này không phải rõ ràng sao, ngươi vừa thấy chính là nhà có tiền thiếu ra, chẳng lẽ trước kia trong nhà liền xe đạp đều không có. Trên người suy 200 đồng tiền biểu. Còn liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó hóa đến từ hong kong người bình thường sợ là rất khó làm được trần Niên Niên đoán không sai chu tử cư trong nhà trước tiên là có xe đạp hắn cũng đích xác sẽ kỵ miên miên ngươi thật là băng tuyết thông minh này niêm trang khen làm trần Niên Niên có điểm ngượng ngùm rõ ràng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới sự tình cùng thông minh có quan hệ gì nếu chu tử cư nói hắn sẽ kỵ kia này xe đạp liền mượn cho các nàng suốt một cái dương kem bảo vệ ra Một lần khẳng định là lấy không xong, Trần Niên Niên đem mỗi loại mỹ phẩm dưỡng ra nhặt mấy hộp phong tới giỏ tre, lại dùng một khối màu lam bố đắp lên, như vậy liền ai cũng không biết nàng mang chính là cái gì. Xe đạp tiểu dáng rất đơn giản, may mắn còn có cái ghế sau, nếu là làm Trần Niên Niên ngồi ở Chu tử cử phía trước, kia cùng ngồi ở trong lòng ngực hắn có cái gì khác nhau, đến lúc đó hai người liền xấu hổ. Trần Niên Niên ngồi trên đi sau, một tay xách theo giỏ tre, một tay bắt lấy Chu tử cử góc áo, ta ngồi xong, đi thôi. Trần Niên Niên đi rồi lâu như vậy lộ, sớm liền tưởng có cái xe có thể cho nàng ngồi ngồi. Lúc này, thật ngồi trên, nàng mới cảm thấy ngồi xe trừ bỏ tốc độ mau một chút, mà khác còn không bằng đi đường đâu. Hiện tại đường cái không giống về sau tất cả đều là san bằng đầu du lộ, gồ ghề lồi lõm, khai nhanh còn sẽ mang theo trên đường bùn đất. Thường thường còn sẽ sóc nảy vài cái, làm cho Trần Niên Niên cuối cùng chỉ có thể dối tay ôm lấy chu tử cư eo. Cái này làm cho Trần Niên Niên thật ngượng ngùng. Đừng nói nàng cùng Chu tử cử hiện tại không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, liền tính thật là, ở cái này niên đại, như vậy hành động cũng quá buôn phóng một ít. Nàng cũng không nghĩ như vậy, ai kêu Chu tử cử cùng giấm hai cái phong hỏa luân dường như, đặng đến đặc biệt mau, không nghĩ bị ngã xuống đi, nhưng không được dùng sức ôm lấy hắn eo sao. Hồng hộp hồ phong từ bên thai thổi qua, Trần Niên Niên nhịn không được mở miệng nói, người khai chậm một chút, chúng ta không gấp. Hảo! Nghe được Chu tử cử trả lời, Trần Niên Niên cũng yên tâm không ít. Chính là nàng chờ á chờ, đợi một hồi lâu cũng chưa chờ đến chu tử cừ đem tốc độ cấp hoán lại tới. Trần Niên Niên rất muốn hỏi một chút, đặng nhanh như vậy, hắn chân không toan, chân không đau sao. chu tử cừ. Trần Niên Niên ngửa đầu lại hô hắn một tiếng. Ở nhìn thấy chu tử cừ đỏ bừng lỗ thai cùng với cổ sau, trần Niên Niên lập tức tạp xác tuy rằng nhìn không thấy chu tử cừ chính diện, nhưng nàng dám khẳng định, người này mặt sợ là đã hồng đến vô pháp nhìn. Hô nha, có chút người mặt ngoài ngây thơ vô cùng Sau lưng thế nhưng là cái tâm cơ kỹ nữ? Nhiên niên, còn có chuyện gì sao? Trang đến còn rất giống như vậy hồi sự, Trần Nhiên niên dừng một chút nói, ta nghĩ nghĩ, đến giữa trưa phía trước chúng ta được đến huyện thành, người vẫn là khai nhanh lên đi. Từ trấn Trên đến huyện thành trên đường người đi đường không nhiều lắm, cũng không ai nhận thức bọn họ, chỉ cần nàng cùng Chu tử cử không cầm cái loa giống to, ai biết nàng hai là cái gì quan hệ. Trần Nhiên niên dứt khoát rôi tay hoàng Chu tử cử eo, đầu cũng nhẹ nhàng đặt ở hắn trên lưng. Chu tử cử bối lập tức liền trở nên đặc biệt cứng đờ, xe đạp đều đi theo quải một cái cong, may mắn hắn phản ứng mau, bằng không hai người nói không chừng còn muốn té ngã. Chu tử cử, ngươi như thế nào như vậy buồn a? Trần Niên Niên treo đùa, trên tay lực đạo lại một chút cũng không tùng. Chu tử cử không nói chuyện, khẩn trương khuôn mặt chậm rãi nổi lên một mặt nhật nhạt ý cười, trong lòng như là ăn mật dường như ngọt tư tư. Mây trên trời rất nhiều, bên hai phong cũng không nhỏ. Thái Dương xuyên thấu qua tầng mây chẩm rãi chiếu rọi tới rồi đại địa thượng, Trần Niên Niên gợi lên khoẻ miệng, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Trong lòng yên lặng cảm thán, hai người bọn họ hiện tại cái gì cũng tốt, chính là quá nghèo điểm. Kem bảo vệ ra tiêu phí quần thể cơ bản đều là nữ tính, mà huyện thành nữ tính nhiều nhất địa phương chính là nhà xưởng người nhà khu cùng trường học. Chu Tử Cử đánh giá một chút thời gian nói, lúc này huyện thành cao trung học sinh hẳn là sắp tan học, chúng ta đi trường học bên kia nhìn xem. Trần Niên Niên có điểm băn khoăn. Chúng ta cứ như vậy tùy tiện tới cửa giao hàng, có thể hay không lập tức đã bị người bắt lại. Ở Chu tử cử trong lòng, Trần Niên Niên vẫn luôn đều biểu hiện đến phi thường thông minh độc lập, giống như sự tình gì đều không làm khó được nàng. Lúc này chợt vừa nghe Trần Niên Niên hỏi đến vấn đề này, hắn khẽ cười cười. Ta có biện pháp, người đến bên kia đi chờ ta, ta thực mau trở về tới. Chu tử cử không có cùng Trần Niên Niên giải thích biện pháp gì, hắn tử dỏ che lấy ra một hộp kem bảo vệ ra đi tới cổng trường tan học học sinh đều kỳ quái nhìn hắn vài lần, suy đoán hắn là cái nào đồng học kaka. chu tử cư tuổi không lớn, lớn lên đẹp, có mấy cái nữ đồng học nhìn hắn một cái liền có chút mặt đỏ, túi đầu nhanh chóng tránh ra. lý văn lệ đi theo đồng học cùng nhau đi ra thời điểm, cũng cùng những người khác giống nhau nhìn chằm chằm chu tử cư nhìn. lúc này tư tưởng không có như vậy mở ra, nhưng người tổng hội đối những thứ tốt đẹp sinh ra hướng tới. lý văn lệ là gân đại, nhìn chằm chằm chu tử cư nhìn vài lần không chỉ có không mặt mũi hồng. Ngược lại còn chủ động tiến lên đi bắt chuyện. Vị này nam đồng chí, ngươi đứng ở chúng ta cửa trường làm gì, như thế nào trước kia chưa từng có gặp qua ngươi. Nghe thế cô nương tự nhiên hào phóng mở miệng, chu tử cử thầm nghĩ, liền nàng. Kỳ thật ta là tới tìm ngươi. hắn ra vẻ thần bí nói. Lời này làm Lý Văn Lệ thập phần kinh ngạc, ta lại không quen biết ngươi, ngươi tới tìm ta làm gì. chu tử cử đem kem bảo vệ ra đưa cho Lý Văn Lệ nhìn nhìn, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Làm thù lao ta sẽ đem này hộp kem bảo vệ ra tặng cho ngươi. Lý Văn Lệ tò mò hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Trần Niên Niên cách khá xa, nghe không thấy Chu tử cử đang nói chút cái gì, bất quá từ Chu tử cử động tác tới xem, nàng nhưng thật ra đoán được Chu tử cử ở đánh cái gì chú ý. Nhìn vị kia nữ đồng học đi theo Chu tử cử cùng nhau chiều nàng đi tới thời điểm, Trần Niên Niên không thể không cảm thán một câu thời buổi này hài tử thật đúng là quá đơn thuần, vừa thấy chính là không có kiến thức quá xã hội hiểm ác giống chu tử cư loại này không thể hiểu được quái thúc thúc gác ở hiện đại sợ là đã sớm sẽ trở thành người xấu cấp bắt lại để ra nghi vấn sao có thể còn có thể làm hắn ở cổng trường lén lút chạm lâu như vậy lý văn lệ đi theo chu tử cư đi tới nhìn trần niên niên nói người đối tượng nói nếu là ta có thể cho các ngươi giới thiệu khách hàng liền miễn phí đem này hộp kem bảo vệ ra tặng cho ta là thật vậy chăng trần niên niên lên quay hàm xem xét chu tử cư liếc mắt một cái chờ đến người sau ngựa ngủ cùng nàng đối diện khi nàng mới nói Hắn đều nói như vậy, liền tính ngươi không giới thiệu người khác tới mua, này hộp kem bảo vệ da chúng ta cũng tặng cho ngươi. Lý Văn Lệ trong nhà kem bảo vệ da đã dùng xong rồi, nàng mẹ đang chuẩn bị tiêu tiền đi cung tiêu xã mua một hộp, chính là đi vài lần, cung tiêu xã kem bảo vệ da đều bán hết. So với chân trên, huyện thành kem bảo vệ da muốn hảo bán rất nhiều, cung tiêu xã đồ vật đều là mỗi tháng ấn lượng cung ứng, một khi bán xong rồi, phải chờ tháng sau mới có. Mấy ngày hôm trước, các nàng người nhà trong viện thật nhiều a di đều ở thảo luận việc này cũng không biết nàng là đi rồi cái gì cất chó vận cư nhiên sẽ gặp được tự mình bán thứ này người lại còn có nguyện ý miễn phí đưa nàng một hộp lý văn lệ hưng phấn mà nói nói tốt liền không chuẩn đổi ý này hộp kem bảo vệ da về ta các ngươi cùng ta tới ta bảo đảm giúp các ngươi đem này một rổ đồ vật đều bàn quang ngươi nha đầu này tuổi không lớn khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ ngươi biết ta này trong rổ có bao nhiêu sao một hộp kem bảo vệ da rất nhỏ cũng không chiếm địa phương, liền này một rổ sợ cũng có mấy chục hộp đầu. Toàn bộ bán quang, khó khăn chính là đại thật sự. Tuổi này hai tử nhất không chịu nổi kích, Lý Văn Lệ đem kem bảo vệ ra bỏ vào chính mình cắp sách, hư nói, đợi chút người liền biết ta có phải hay không đang nói mạnh miệng. Trần Niên Niên cùng Chu Tử cứ liếc nhau, đẩy xe đạp yên lặng đi theo Lý Văn Lệ phía sau. Chờ tới rồi nhà sửa người nhà khu thời điểm, Lý Văn Lệ nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta đi kêu ta mẹ xuống dưới. Lúc này người thật sự, giống nhau sẽ không nói dối. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Trần Niên Niên vẫn là tìm cái địa phương giấu đi, đợi chút thấy tình thế không đúng, nàng cùng chu tử cử liền chạy nhanh trốn chạy. Hai người đợi trong chốc lát, Lý Văn Lệ liền lôi kéo một cái phụ nữ trung niên ra tới. Người đâu, đi đâu? Lý Văn Lệ tức giận dậm dậm chân, nàng không phải là bị người leo cây đi. Trần Niên Niên cùng chu tử cử ở thời điểm này đi ra. Lý Văn Lệ mẫu thân nhìn chầm chầm nàng hai nhìn nhìn chính là các ngươi ở bán kem bảo vệ ra. Đúng vậy, a di ngươi mua sao? Trần Niên niên sốc lên cái ở giỏ che thượng toái vài đông, tất cả đều là từ hồng kông tiến hóa, hiệu quả nhưng hào đâu. Vừa nghe là từ hồng kông vào hóa, liêu quế hoa đôi mắt đều mở to, nàng thật cẩn thận từ trong rổ lấy ra một hộp kem bảo vệ ra nhìn nhìn, này thẻ bài quả nhiên là nàng chưa thấy qua. Văn lệ, đi đem ngươi Huệ Lan a kêu ra tới, nàng dùng quá hồng kông hóa, làm nàng đến xem rốt cuộc có phải hay không thật sự. Trần Niên Niên cũng không biết thứ này rốt cuộc có phải hay không Hong Công tới, bất quá nàng tin tưởng Chu tử cử, nếu hắn nói là, vậy khẳng định là. Thức mau, cái kia kêu, kêu Huệ Lan cũng đi theo lý văn lệ ra tới. Sắc thật là Hong Công hóa, ta trước kia chính là dùng này khoản. Huệ Lan cầm lấy một hộp bao bì là màu xanh lục kem bảo vệ ra nói, ngươi cái này là bán thế nào. Nhìn Huệ Lan trên mặt hoài niệm cùng với yêu thích, Trần Niên Niên trong lòng có phổ. A Di dùng quá này khoản, khẳng định cũng là biết giới người. Mấy năm nay từ Hồng Kông mang hóa càng ngày càng nghiêm, ta cũng là kéo thật nhiều quan hệ mới lộng trở về. Như vậy đi, nếu là có phiếu, kem bảo vệ ra ta liền cho các ngươi tính năm mau, không phiếu liền một khối, Trân châu phấn quý 2 mao, tay du không cần phiếu, cấp 3 mau là được. Lý văn lệ hét lên, như thế nào như vậy quý, chúng ta ở cung tiêu xã mua quý nhất cũng mới tăng mau. Trần Niên Niên kiên nhẫn giải thích nói, quý có quý lý do, thứ này nguyên mà không giống nhau, giá cả khẳng định cũng không giống nhau. Này kem bảo vệ da hiệu quả có thể so các ngươi trước kia dùng cái loại này khá hơn nhiều, không tin các ngươi xem Huệ Lan a di, nàng kia làn da nộn đến nói nàng là 20 tuổi cô nương đều có người tin. Trần Niên Nhiên một hồi khen đem Huệ Lan nói được tâm hoa nộ phóng, nàng làn da khắp nơi người nhà viện sắc thật so này, nàng nữ nhân hảo rất nhiều, này kem bảo vệ da tuy rằng quý điểm, nhưng nàng không kém chút tiền đấy. Hành, cho ta tới 10 hộp kem bảo vệ da, một hộp chân châu phấn, một hộp tay du. Huệ Lan tài đại khí thô nói. Liêu Quý Hoa cả kinh nói, Huệ Lan, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Huệ Lan biên bỏ tiền biên nói, ta dùng thứ này tiêu hao nhưng nhanh, sớm muộn gì kiên trì dùng, một tháng phải dùng xong một hộp, hơn nữa, ta lão công muội muội cùng nhà mẹ để muội muội đều không có, ta còn phải đưa các nàng mấy hộp, mười hộp nhưng không tính nhiều. Liêu Quế Hoa nghĩ thầm là như vậy cái lý, nàng này mặt dùng quán kem bảo vệ ra, ngừng mấy ngày không cần sau, tổng cảm thấy có điểm không tói quen. Huệ Lan làn ra hảo liền tính. Này nông thôn nha đầu cư nhiên cũng như vậy trắng nón, chẳng lẽ này hiệu quả thật như vậy hảo? Nàng căn cắn nói, cho ta cũng tới năm hộ Hai người đều có phiếu, tính xuống dưới cũng không tốn nhiều ít. Hai vị a di đều là thật sự người, các người mua nhiều như vậy, ta lại miễn phí đưa các người một hộp, bất quá đến phiền thoái các ngươi lại đi giúp ta hỏi một chút người nhà trong viện còn có ai yêu cầu. Trần Niên Niên Nam hiểu sâu sinh ý chi đạo, nếu là cho các nàng mỗi người tiện nghi một hối không kém tiền hai người khả năng còn không cảm thấy có cái gì. Phần 33 Nhiều đưa các nàng một hộp kem bảo vệ ra, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Liêu Quý Hoa cùng Huệ Lan đều cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi, vội vàng nhạc nói, có có có, chúng ta người nhà viện yêu cầu cái này như nhiều, ta lập tức liền đi cho ngươi hỏi. Cảm ơn a di đúng rồi, nếu muốn hiệu quả hảo, này kem bảo vệ ra các ngươi nhất định phải kiên trì dùng. Liêu Quý Hoa cùng Huệ Lan lại là liên thanh nói tốt, Chờ đến nàng hai mua xong về nhà sau, lại ra tới vài vị tuổi trẻ phụ nhân. Tại đây chi gian, chu tử cử vẫn luôn cẩn thận quan sát đến chúng quanh, e sợ cho hai người nhất thời đại ý bị người cử báo. Trần Niên Niên suy đoán kem bảo vệ ra hảo bán, nhưng không nghĩ tới sẽ tốt như vậy bán. Lúc này mỹ phẩm dưỡng ra đối với nữ đồng chí tới nói cũng không phải cần thiết độ dùng, sớm mấy năm còn sẽ bị nói thành là tiểu tư diễn xuất. Xem ra, ở bất luận cái gì thời đại đều không thể coi khinh nữ đồng chí tiêu phí năng lực. Chờ đến trong rổ kem bảo vệ ra bán xong sau, Trần Niên Miên đếm đếm trên tay tiền, tổng cộng 25 khối linh sáu mao, còn có một chồng thật dày phiếu. Trần Niên Niên trong tay cầm tiền, đắc ý ở Chu Tử Cừ trước mặt dơ dơ lên, "Chu Tử Cừ, về nhà làm." Nang tươi cười là như vậy mỹ, như vậy thỏa mãn. Chu Tử Cừ tim đập như cổ, qua một hồi lâu hắn mới nghe thấy được chính mình trả lời. "Hảo, chúng ta về nhà." Chương 311 bằng hữu Bán một lần kem bảo vệ ra tiền so ra kém bán một lần dược liệu, theo lý thuyết Trần niên miên là không nên như vậy cao hứng. Có lẽ là làm bạn ở nàng bên cạnh người bất đồng, dẫn tới nàng tầm cảnh cũng có điều bất đồng. Bán kem bảo vệ ra chỉ cần nàng ra tiền vốn, sau đó lại muốn làm tiêu thụ đi ra ngoài là được. Bán dược liệu tuy rằng kiếm tiền, nhưng rốt cuộc là thể lực sống, có thể dựa đầu góc kiếm tiền, nàng liền không muốn lại đi ăn cái kia khổ. Hoang dại dược liệu thể tích trọng đại, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện hơn nữa này hoang dại đồ vật sớm muộn gì sẽ co đảo xong một ngày dựa nó kiếm tiền trung quy không phải kế lâu dài trần niên niên mới vừa ngồi vào xe đạp ghế sau liền nghe thấy chu tử cử bụng cu cu cu kêu vài thanh nàng đột nhiên vỗ vỗ chính mình cái chán chu tử cử lao tâm lao lực bồi nàng lâu như vậy nàng cư nhiên liền bữa cơm đều không có thỉnh hắn ăn này cũng quá không thượng đạo điểm hai người bọn nàng sáng sớm liền ra cửa tới rồi trấn trên cũng không ăn chút thứ gì hiện tại đều giữa trưa người này có thể không đói bụng sao Trần Nhiên Nhiên duỗi tay chọc chọc Chu Tử Cư eo, có chút xin lỗi nói, ta nhất thời cao hứng liền đã quên việc này, ta trước tiên ở trong thành tìm cái tiệm ăn ăn một bữa đi. Chu Tử Cư nói, không có việc gì, ta cũng không phải rất đói bụng, vẫn là về nhà lại ăn đi. Vừa dứt lời, hắn bụng lại cu cu cu kêu hai tiếng. Trần nhân Nhiên, ngươi không đói bụng, ta còn đói đâu, ngươi nếu là lại cùng ta khách khí, về sau ta liền không cho ngươi cùng ta cùng nhau tới. Trần Niên Nhiên không cao hứng mà nói. Chu tử cư còn ở xấu hổ buồn bực chính mình bụng quá không biết cố gắng, nghe được Trần Niên Niên nói rồi lại thập phần bất đắc dĩ, ta không cùng ngươi khách khí. Hắn chỉ là cảm thấy kiếm tiền quá không dễ dàng, Trần Niên Niên còn thiếu như vậy nhiều tiền, có thể tiết kiệm một chút tính một chút. Trần Niên Niên nơi nào không biết hắn là có ý tứ gì, nhưng nàng trong lòng chính là mạc danh thực không thoải mái. Chu tử cư trước kia quá chính là ngày mấy, nàng đoán cũng đoán được, gặp nạn tiểu công tử minh bạch nhân gian khó khăn, liền một chén mì tiền đều liên tiếp Thật là quá đáng thương một chút. Trần Niên Niên thầm nghĩ, hiện tại nàng tuy rằng không có năng lực làm Chu tử cử quá hồi trước kia nhật tử, nhưng là nàng sẽ chỉ mình nỗ lực đi cải thiện Chu tử cử sinh hoạt. Cưới xe đạp Chu tử cử quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy Trần Niên Niên biểu môi không mấy vui vẻ, hắn nói, vừa rồi ta ở cửa trường thấy một tiệm mì, ta mang người đi ăn đi. Hảo A, nhanh lên đi, ta cảm giác chính mình đều phải chết đói. Trần Niên Niên phun ra một hơi, không hề suy nghĩ những cái đó sốt ruột sự. Quán mì không chỉ có có mặt, còn có cải trắng sủi cảo, tinh ánh dịch tấu sủi cảo lại bạch lại đại. Trần Niên Niên hảo phóng một người điểm một mâm. Lúc này người thật sự, sủi cảo phân lượng vừa đủ, nhưng là này hương vị Trần Niên Niên thật sự là không dám khen tạo. Chu Tử Cư là người phương Bắc, hắn thực thích ăn mì thực, hơn nữa đặng một buổi sáng xe đạp rất mệt, sủi cảo đi lên khi, hắn không thở dốc liền ăn xong rồi một mâm. Trần Niên Niên đem chính mình mâm dư lại một nửa tất cả đều chọn cho hắn, ta ăn không vô, đợi chút còn phải vất vả ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút. Chu tử cư cũng không chối tử, lần trước hắn đến Trần Niên Niên ra liền phát hiện, Trần Niên Niên ăn uống rất nhỏ, một chút cũng không giống mặt khác lao động nhân dân. Trở lại trấn trên sau, Trần Niên Niên đem xe đạp trả lại cho Tôn Mậu Hưng, sau đó lại thả điểm kem bảo vệ ra ở nàng giỏ tre. Chu tử cư hơi tự hỏi liền minh bạch nàng ở đánh cái gì chủ ý. Không có người sẽ ngại tiền nhiều, đội sản xuất còn có mấy cái nữ thanh niên trí thức đâu, Trần Niên Niên sợ là đã đem chủ ý đánh tới các nàng trên người. Trần Niên niên trong nhà thiếu đồ vật không ít, hai người ở Trấn Trên đi dạo, lại thêm vào một ít đồ vật, cuối cùng còn ở một vị bán gà con đồng hương nơi đó mua 5 con tiểu hoàng gà. Tan tầm về nhà Tôn Tuệ Phương nhìn đến kia 5 con gà con thật đúng là cao hứng hỏng rồi, nàng sớm liền tưởng mua mấy chỉ tiểu kê tới uy. Không ly hôm trước, trong nhà cũng uy mấy chỉ gà, khi đó Tôn Tuệ Phương đối này mấy chỉ gà cũng là bảo bối đến không được, cả ngày hy vọng này gà đẻ trứng hảo cầm đi đổi tiền. Chính là giống tổ tông giống nhau đem này đàn gà cũng phụ nàng cái gì cũng không vứt được, bán trứng tiền chưa từng có rơi xuống nàng trong tay không nói, trứng gà hương vị cũng không ngửi qua một lần. Này 5 con tiểu kê là Trần Niên Niên chuyên môn mua tới đưa cho nàng, nàng nhưng đến hảo hảo đem chúng nó nuôi lớn, về sau muốn ăn trứng gà liền ăn trứng gà, thèm ăn còn có thể sát gà ăn thịt, ai cũng quản không được nàng. Tôn Tuệ Phương trước kia vẫn luôn không dám tưởng chính mình rời đi Trần Quý Tài sẽ là cái bộ dáng gì, hiện tại nàng rốt cuộc đã biết không có Trần Quý Tài Nhật Tử nàng quá đến thật đúng là quá thoải mái kem bảo vệ gia hạn sử dụng trường phóng lâu rồi cũng sẽ không thay đổi chất cho nên Trần nghiên Niên cũng không vội mà nhất thời đi đem nó toàn bộ bán quang cách thiên nàng liền bình thường đi thượng công lập tức liền phải đến ngày mùa thời điểm trong đất sống cũng dần dần nhiều lên này đàn thanh niên trí thức tới nơi này Nhật Tử cũng không ngắn nung chiều từ bé các nàng đều thói quen xuống đất làm việc Nhật Tử Đao Tiểu điểm nhìn chính mình trên tay khởi cái kén thật là khổ sở cực kỳ Nàng ở nhà làm mệt nhất sống nhiều lắm chính là tẩy giặt quần áo làm làm cơm, nơi nào giống như bây giờ lại là bát phân, lại là đào thổ. Hách Nguyệt Quế nhất không quen nhìn nàng kêu kiểu khí bộ dáng, nhưng nàng người này nói chuyện từ trước đến nay thích loanh quanh lòng vòng cho người ta hạ bộ. Nhìn nghiêm túc lao động Trần Niên Niên, nàng trong mắt chuyển động nói, tiểu điểm, ngươi cùng Trần Niên Niên quan hệ tốt như vậy, nàng có phải hay không nói cho ngươi như thế nào biến mị phương pháp à? Ta xem nàng làm lâu như vậy sống, làn da còn tốt như vậy. Ngươi nếu là biết cũng nói cho ta nghe một chút đi bái. Đao tiểu điểm lẩm bẩm nói, ta nào biết đâu rằng nàng có biện pháp nào, loại chuyện này nàng như thế nào sẽ tùy tiện nói cho người khác. Hách Nguyệt Quế ra vẻ khoa trương nói, ngươi không phải vẫn luôn đều nói chính mình là nàng tốt nhất bằng hữu sao, như thế nào nàng liền loại chuyện này cũng chưa nói cho ngươi. Chẳng lẽ là ngươi một bên tình nguyện, người khác căn bản liền không đem ngươi trở thành bằng hữu? Quan ngươi chuyện gì, Hách Nguyệt Quế ngươi thiếu ở chỗ này nói Hiếu nói vượng. Ta cùng Trần Niên Niên đồng chí cách mạng hữu nghị đó là chịu được khảo nghiệm. Tiểu Điểm ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta này không phải sợ ngươi bị người lợi dụng sao? Hách Nguyệt Quế nửa điểm không có bị chọc thùng xấu hổ, một bộ vì Đào Tiểu Điểm suy nghĩ bộ dáng. Đào Tiểu Điểm suy một tiếng, này Hách Nguyệt Quế chính là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn gián độc, trong miệng không một câu nói thật, rõ ràng chính là tưởng châm ngòi còn nói là vì nàng hảo, thật đương nàng Đào Tiểu Điểm là ngốc tử không thành. Nàng cùng Trần Niên Niên nhận thức tới nay. Trần Niên Niên không chỉ có giúp nàng làm việc, còn thỉnh nàng về đến nhà ăn cơm, thấy thế nào đều là nàng chiếm tiện nghi. Bất quá có một chút Hách Nguyệt Quế nói, nhưng thật ra rất đối, nàng cùng Trần Niên Niên đều là tốt như vậy bằng hữu. Trần Niên Niên kêu bí quyết hẳn là có thể nói cho nàng đi. An qua cơm chiều, Đao Tiểu Điềm liền đi Trần Niên Niên trong nhà. Tiểu Điềm, ngươi đã đến rồi, ta chính nói muốn đi tìm ngươi đâu. Trần Niên Niên vừa thấy đến nàng liền nhiệt tình giữ nàng lại tay. Đao Tiểu Điềm hi hi cười. Chúng ta này có phải hay không đã kêu tâm hữu linh tê? niên niên ngươi tìm ta có việc sao? Trần niên niên đem nàng đưa tới trong phòng của mình, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt kem bảo vệ ra cùng tay Du nói, đây là ta hôm nay vào thành thời điểm thấy một cái người bán hàng rong bán, nghe nói vẫn là từ hồng kông mang về tới, ta suy nghĩ ngươi khẳng định yêu cầu, liền cố ý mua hai hộp trở về tặng cho ngươi. Hong kông tới, này đến bao nhiêu tiền A? Đao tiểu điểm vội vàng lắp đầu, không được, ta không thể muốn. Nhà các ngươi đều như vậy khó khăn, ngươi còn mua đồ vật tặng cho ta. Trần Niên Niên thiệt tình thực lòng nói, hai ta là bằng hữu, ngươi rất tốt với ta, ta tự nhiên cũng muốn đối với ngươi hảo. Lại hảo cũng không thể miễn phí muốn ngươi đồ vật. Đao tiểu điểm không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi người, này kem bảo vệ ra đánh chết nàng nàng cũng không thể muốn. Trần Niên Niên nghiêm túc nói, ngươi chẳng lẽ tưởng chớ mắt nhìn chính mình làn da càng ngày càng thô ráp sao. Nhận lấy đi, tiểu điểm. Ngươi mỗi ngày kiên trì dùng khẳng định sẽ làm làn da trở nên càng ngày càng tốt. Đào tiểu điểm bị nàng nói được có điểm do dự, nàng mới 19 tuổi, còn không có làm ai, nếu là ở nông thôn nghỉ ngơi mấy năm biến thành không ai muốn xấu cô nương nhưng làm sao bây giờ. Nàng tâm động nói, này kem bảo vệ da ta muốn, bất quá ta không cần ngươi miễn phí được, ngươi bao nhiêu tiền mua, ta liền lấy bao nhiêu tiền cho ngươi. Trần Niên Niên tự nhiên sẽ không muốn đào tiểu điểm tiền, tiểu điểm, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật ta còn có chuyện khác tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Đao tiểu điểm sảng khoái mà nói, ngươi nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Trần Niên Niên hạ giọng, ta lần trước không phải ở các ngươi trên tay mượn tiền sao, mua này phòng sau còn dư lại không ít. Ta hôm nay đi trong thành thời điểm thấy kia người bán hàng rong ở bán kem bảo vệ ra, này trong lòng liền có điểm ý tưởng, ta dùng dư lại tiền ở hắn nơi đó cầm không ít hóa, ngươi xem ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp giúp ta đem này đó hóa cấp bán đi. Trần Niên Niên nói thật giả trộn lẫn nữa, sở dĩ dám nói cho đào tiểu điểm, là nàng biết cô nương này tầm tư đơn thuần, làm người ngay thẳng, vì bằng hữu là có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống cái loại này. Hơn nữa, cô nương này không biết chính là sao lại thế này, đối nàng quả thực chính là vô điều kiện tín nhiệm. Nay không, biết rõ Trần Niên Niên là ở làm đầu cơ trục lợi sự, đào tiểu điểm thế nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt còn mang theo điểm xung bái. Niên Niên, ngươi này đầu nhỏ như thế nào lợi hại như vậy? Rất nhiều người thành phố cũng không dám làm việc này, không nghĩ tới Trần Niên Niên một cái nông thôn cô nương còn có lớn như vậy là gan. Trần Niên Niên cũng không muốn nghe nàng đối chính mình khen, tiểu điểm, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Đao tiểu điểm dùng sức gật gật đầu, giúp, ta nhất định giúp. Trần Niên Niên nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, việc này ta liền nói cho ngươi một người, tiểu điểm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng, cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Cảm giác sâu sắc chính mình trách nhiệm trọng đại, Đao tiểu điểm thẳng thắn sống lưng. Vô vô chính mình bộ ngực nói, niên niên ngươi yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng đương. Chờ đến đảo tiểu điểm cầm kem bảo vệ ra đi rồi sau, trần niên niên trên mặt mới hiện lên một mặt tay náy chi sắc. Vốn dĩ nàng chỉ là tưởng đem kem bảo vệ ra bán cho thanh niên trí thức nhóm, kiếm chút đỉnh tiền là được. Nhưng đảo tiểu điểm như vậy trượng nghĩa người đã thiếu càng thêm thiếu, nàng cùng mặt khác thanh niên trí thức không thân, nói không chừng quay đầu liền sẽ bị người cấp cử báo. Đảo tiểu điểm cha mẹ đều là trong thành công nhân viên trước. Các nàng có tiền có phiếu, chỉ cần đào tiểu điểm mở miệng, trên tay nàng này phê kem bảo vệ ra không lo bán không ra đi. Nàng không có gì nhân mạch, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc ở đào tiểu điểm trên người. Đào tiểu điểm cũng biết sự tình quan trọng đại, nàng ngàn vạn không thể lộ ra dấu vết bị người phát hiện, đặc biệt là hách nguyệt quê cái này âm hiểm xảo trá nữ nhân, nàng nhất định phải tiểu tâm đề phòng. Thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, đào tiểu điểm đem kem bảo vệ ra dấu ở chính mình ba lô, nàng chuẩn bị quá hai ngày nghỉ phép tiến một chuyến thành Đến lúc đó liền nói dối nói này kèm bảo vệ ra là nàng cha mẹ gửi tới. Hôm nay buổi tối, đào tiểu điểm thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, nàng trái tim phanh phanh phanh ẻ, trên mặt mang theo điểm nói không nên lời hưng phấn. Nàng ánh mắt đầu tiên thấy Trần Niên Niên thời điểm liền cảm giác được nàng không giống người thường, hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế. Phần 34. Đừng nhìn Trần Niên Niên hiện tại là cái nông thôn nha đầu, nhưng nàng tin tưởng một ngày kia, Trần Niên Niên nhất định sẽ biến thành phượng hoàng bay ra cái này vùng núi hẻo lánh. Nàng đi theo trần nghiên nghiên hôn chuẩn không sai. chương 32 tài xế. Đào tiểu điểm cha mẹ chỉ là cái bình thường công nhân, làm cho bọn họ mạo như vậy đại nguy hiểm hỗ trợ, các nàng là không lớn nguyện ý. Chỉ là đào tiểu điểm tin ngữ khí quá hèn mọn quá làm người đau lòng, vốn dĩ liền đối nàng lòng coi ấy náy cha mẹ, đối mặt nàng yêu cầu cũng chỉ có thể dưng dưng đồng ý. Nửa tháng lúc sau, đào tiểu điểm thu được cha mẹ hồi âm, trừ bỏ đáp ứng nàng tin thượng nói sự tình ở ngoài, tin còn kẹp tiền cùng phiếu. Đao tiểu điểm cười tủm tỉm đem tiền cất vào trong túi, nàng hảo hảo đi theo trần nghiên nghiên làm, nói không chừng về sau còn có thể đem tiền gửi về nhà. Nghĩ đến tương lai nhật tử, đao tiểu điểm một bên lau kem bảo vệ ra, một bên hử nổi lên ca. Đao tiểu điểm, đại buổi tối ngươi sướng cái gì ca đâu, còn có để người ngủ. Hách nguyệt quế sụ mặt quát lớn nàng. Rõ ràng mọi người đều là còn đang nói chuyện thiên, nơi nào có người đang ngủ. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, nay hách nguyệt quế rõ ràng chính là ở ghen ghét nàng. Từ dung này kem bảo vệ ra sau, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình khuôn mặt trở nên hồng nhuận nhuận, khí sắc cũng đi theo hảo rất nhiều. Nơi nào giống Hách Nguyệt Quế, làn da vàng như nến vàng như nến, quả thực liền cùng nông thôn cô nương không gì khác nhau. Đao Tiểu Điềm hừ nói, Hách Nguyệt Quế đồng chí, thỉnh chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Lúc này mọi người đều không ngủ, ta sướng, cái ca e ngại ai? Hách Nguyệt Quế nghiêm trang nói, e ngại ai? đương nhiên là e ngại ta. Đao Tiểu Điềm đồng chí, không phải ta nói ngươi. Chúng ta xuống nông thôn cắm đội là tới tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, người cả ngày hướng chính mình trên mặt bôi vài thứ kia, một chút cũng không phù hợp lao động nhân dân diễn xuất, mấy thứ này trước tiếp nhưng đều là nhà tư bản mới dùng. Động bất động liền cho người khác chủ mũ, người này vừa ý chẳng thật đúng là quá áp độc. Đao tiểu điểm đối với gương nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình mặt, nhìn trong gương thủy linh linh chính mình thập phần vừa lòng. Cùng trấn niên niên cái này đại mỹ nhân nàng là so không được, nhưng so với các nàng đồng hành thanh niên trí thức Nàng cũng coi như là nổi bật. Về sau nếu có thể đủ trở về thành, nàng khẳng định có thể gả cho một cái không tồi nam nhân. Bị làm lơ hách nguyệt quế có điểm khí bất quá nàng mắt sắc, đã sớm nhìn ra đảo tiểu điểm kia kem bảo vệ ra không bình thường. Trong tối ngoài sáng nói vài lần làm đảo tiểu điểm đem kem bảo vệ ra mượn cho nàng dùng dùng, đảo tiểu điểm đều không muốn, còn nói đây là từ Hồng Kông mang về tới, đáng quý đáng quý. Ngay thường còn đem này kem bảo vệ ra xem đến thập phân khẩn. Nàng tưởng trộm dùng một lần đều tìm không thấy cơ hội. Như vậy đại một hộp, nàng dung dùng làm sao vậy? Đào Tiểu Điểm thật đúng là quá ích kỷ. Đào Tiểu Điểm đồng chí, người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện? Đào Tiểu Điểm khe khẽ thở dài, vốn dĩ ta đều đã viết thư cho ta mẹ, làm nàng lại cho ta gửi mấy hộp lại đây, bộ dáng này chúng ta toàn bộ thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức đều có thể dùng. Hách Nguyệt Quế đồng chí nói làm ta thật sâu ý thức được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào sai lầm, loại này nhà tư bản dùng đồ vật Nếu là bị người thấy, kia nhưng đến không được, ta còn là Đường liên lụy đại gia. Sửa minh ta ta liền đi huyện thành cho ta mẹ gọi điện thoại, làm nàng nhưng ngàn vạn đừng gửi. Nghe được lời này, bên cạnh nói chuyện một đám thanh niên trí thức liền không vui. Các nàng dùng kem bảo vệ ra đều là chấn trên cung tiêu xã mua, hiệu quả phổ phổ thông thông, nhiều lắm là làm mặt trở nên không như vậy khô giáo căng chặt, so với đào tiểu điểm dùng nhưng kem xa. Các nàng sớm liền muốn hỏi một chút đào tiểu điểm có thể hay không hỗ trợ gửi một lọ chỉ là vẫn luôn không mặt mũi hỏi ra khẩu nếu đào tiểu điểm vốn dĩ liền có ý tứ này các nàng là như thế nào cũng không muốn làm cơ hội này bạch bạch trốn đi ta nói hách nguyệt quế ngươi nhưng đừng động một chút liền nói người khác tiểu tư diễn xuất nay kem bảo vệ ra có thể ở cung tiêu xã tiêu thụ đó chính là trải qua quốc gia cùng lãnh đạo cho phép chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản đối lãnh đạo cách làm chụp mũ đơn giản như vậy sự ai sẽ không ngày thường là người khác không hiếm lạ phản ứng nàng lúc này ảnh hưởng tới rồi đại gia ích lợi Ai còn có nàng? Hách nguyệt quế nàng nóng nảy, nói cái gì đâu, ta cũng không phải là cái kêu y tứ. Thanh niên trí thức nhóm không lý nàng, tất cả đều đi vây quanh đảo tiểu điểm, một năm miệng mười nói, tiểu điểm, ngươi này kem bảo vệ da hiệu quả thật tốt, đều lâu như vậy, ngươi làn da còn như vậy bạch. Tiểu điểm, ngươi thật có thể làm người ba mẹ lại gửi mấy hộp lại đây sao? Đảo tiểu điểm hơi hơi mỉm cười, đương nhiên hành. Nói xong, trên mặt nàng lại mang lên điểm khó xử chúng ta thanh niên trí thức điểm người đều là huynh đệ tỷ muội, có chút lời nói ta liền nói thẳng, này kem bảo vệ gia không tiện nghi, ta chính là cái hỗ trợ mang hóa, khẳng định sẽ không kiếm các ngươi một phân tiền, nhưng này phí tổn còn có gửi qua bưu điện phí, các ngươi dù sao cũng phải cho ta đi. Bách Hồng gật gật đầu, đây là khẳng định, chúng ta cũng không phải là cái loại này thích chiếm tiện nghi người. nói đến thích chiếm tiện nghi khi, còn nhìn Hách Nguyệt Quế liếc mắt một cái, liền kém trực tiếp điểm danh. Hách nguyệt quế làm như cái gì cũng không phát sinh quá cười cười, Bách Hồng nói đúng, chúng ta đều không phải cái loại này người, tiểu điểm, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ba mẹ gửi lại đây, nên cấp tiền chúng ta một phân cũng không ít. Đao tiểu điểm cùng hách nguyệt quế cùng nhau ở lâu như vậy, đã sớm kiến thức quá nàng biến sắc mặt tốc độ, nghe được lời này cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng cùng hách nguyệt quế như vậy không đối phó, nàng mới không nghĩ bán cho nàng. Tiểu điểm, ngươi cái này đại khái muốn bao nhiêu tiền a? Hỏi cái này vấn đề thanh niên trí thức kêu vông Mỹ Liên, cha mẹ đều là bình thường hộ cá thể, ngày thường dưỡng cả gia đình người đều không dễ dàng, nơi nào còn có thể làm nàng đem tiền cầm đi như vậy là hư. Đao tiểu điểm cũng không biết cái này giá cả rốt cuộc nên bán thế nào, mặt nàng không hồng tâm không nghe nói, việc này ta còn không có hỏi cha mẹ ta, nhưng là các người nhưng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, này khẳng định so cung tiêu xa bản quý. Vương Mỹ Liên há miệng thở dốc, nàng tưởng nói chính mình từ bỏ. Nhưng là xuất phát từ lòng tự trọng lại có chút nói không nên lời. Hách Nguyệt Quế nhìn ra nàng muốn nói lại thôi, khinh thường suy một tiếng. Ngày hôm sau là nghỉ ngơi ngày, Đào Tiểu Điểm sáng sớm liền chạy tới Trần Niên Niên trong nhà. Bắt đầu làm việc thời điểm người nhiều mắt tạp, tưởng nói điểm cái gì tư mật lời nói một chút cũng không có phương tiện. Đào Tiểu Điểm liền cùng Trần Niên Niên ước hảo hôm nay đến trong nhà nàng liêu kem bảo vệ ra sự tình. Đi thời điểm vừa vặn liền thấy Trần Thiên Hoàng ngồi ở trong viện biên giỏ che cùng soạn. Lúc này Trần Nguyên Nguyên không ở. Đao Tiểu điểm liền ngồi ở Trần Thiên Hoàng bên cạnh quan sát đến hắn động tác. Thiên Hoàng ca, ngươi biên đến cũng thật hảo, ngươi trường nào thì học cửa này tay nghề a? Đao Tiểu điểm cùng nhà bọn họ đi được gần, quan hệ cũng tương đối thuộc lạc. Dần già, Trần Thiên Hoàng cũng đem nàng trở thành một cái tiểu muội muội. Nghe được nàng hỏi như vậy, Trần Thiên Hoàng nói, đây là ta trước kia đi theo một cái lao thợ đan che nữa học. Vì học cửa này kỹ thuật, Trần Thiên Hoàng còn giao bái sư phí. Khi đó hắn chân càng nhanh nhẹn, Trần Quý Tài tuy rằng đau lòng tiền nhưng là cũng không có liên tiếp. Sau lại trong nhà đất phần trăm sống tất cả đều rơi xuống trên người hắn, cửa này tay nghề đã bị hắn cấp hoang phế. Dọn ra tới sau, hắn nhẹ nhàng không ít, nhàn rỗi không có việc gì, lại bắt đầu biên chế mấy thứ này. Kiếm được tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng coi như là một cái nguồn thu nhập. Đao tiểu điểm bắt đầu làm việc thời điểm cũng là nghe nói qua Trần Thiên Hoàng sự tích, nàng ngồi ở chỗ này nhìn Trần Thiên Hoàng một hồi lâu, càng xem càng cảm thấy đáng tiếc. Trần Thiên Hoàng lớn lên cao lớn Ngũ quan so với giống nhau anh nông dân tử muốn đoan chính rất nhiều, hắn cùng Trần Niên Niên hai người đều kế thừa tôn tuệ phương ưu điểm, trừ bỏ làn da đen một chút, mặt khác nhưng thật ra không có gì có thể làm người bắt bẻ. Chỉ là hắn này chân thật sự là quá cho hắn kéo chân sau, cùng hắn ở bên nhau, sợ là cả đời đều quá không tốt nhất nhật tử, người thường gả cho hắn thật đúng là đến hảo hảo ước lượng ước lượng. Đau tiểu điểm ánh mắt làm Trần Thiên Hoàng có điểm không khỏe, hắn nhìn quen quá nhiều loại này đồng tình ánh mắt. Hán thúi đầu che giấu chính mình cảm xúc, đào thanh niên trí thức, ngươi có thể hay không không cần như vậy nhìn ta. Đào tiểu điểm thập phần xin lỗi thu hồi chính mình ánh mắt, không khí chính xấu hổ khi, trần niên niên bước vào sân. Đào tiểu điểm chạy nhanh qua đi vãn trụ nàng cánh tay, niên niên ngươi rốt cuộc đã trở lại. Trần niên niên còn tưởng rằng nàng là ở sốt ruột kem bảo vệ ra sự tình, cười nói, đợi lâu, đi, đi ta trong phòng liêu. Đào tiểu điểm gật gật đầu, vào phòng sau nàng nhịn không được lại quay đầu lại nhìn Trần Thiên Hoàng liếc mắt một cái, nhìn Trần Thiên Hoàng vùi đầu biên giỏ che bộ dáng, càng xem càng cảm thấy hắn thực đáng thương. bất quá, thực mau nàng liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu, nàng lớn như vậy trừ bỏ tránh công điểm ngoại, còn không có chính mình tránh trả tiền. hiện tại Trần Niên Niên lập tức liền phải trợ giúp nàng đi ra bước đầu tiên, ngẫm lại đều thực kích động. Niên Niên, ngươi nói này kem bảo vệ ra ta rốt cuộc bán các nàng bao nhiêu tiền hảo? bán kem bảo vệ gia cấp thanh niên trí thức nhóm nguy hiểm rất lớn. Lại không qua kiếm tiền, Trần Niên Niên không muốn mạo hiểm, nhưng là cái này bán ra biến thành đảo tiểu điểm vậy hoàn toàn không giống nhau. Gia đình điều kiện không giống nhau, nàng nói cái gì những cái đó thanh niên trí thức đều sẽ không hoài nghi. Đừng nói, liên đào tiểu điểm này thông minh đầu, gác ở nàng thời đại đó, còn có làm mua dùn tiềm chết. Trần Niên Niên nghĩ nghĩ nói, người cùng này đó thanh niên trí thức còn muốn ở bên nhau trụ thật lâu, đại gia hiểu tận gốc dễ, nếu là bán quý, chỉ sợ sẽ làm các nàng trong lòng không thoải mái. Như vậy đi, kem bảo vệ ra có phiếu ngươi liền bán 5 mao, không phiếu ngươi liền bán 8 mao, tay du bán 8 mao liền thành. Này đó thanh niên trí thức không giống trong thành công nhân như vậy có thể chính mình kiếm tiền, rất nhiều người tiền đều là người trong nhà gửi, còn phải tỉnh điểm hoa. Đao tiểu điểm cũng minh bạch đạo lý này, giống ông Mỹ Liên như vậy, sợ là liền hộp tay du đều mua không nổi. Nàng hỏi, nếu là các nàng còn ngại quý làm sao bây giờ? Nếu là có thanh niên trí thức còn ngại quý? Vậy ngươi khiến cho các nàng hai người một người ra một nửa tiền mua một hộp, sau đó hai người cùng nhau dùng, bộ dáng này các nàng khẳng định là có thể tiếp nhận rồi. Làm chính mình đau đầu vấn đề liền như vậy giải quyết, đào tiểu điểm cười nói, đúng vậy, đến lúc đó mọi người đều có, liền hách nguyệt quế một người không có, tức chết nàng. Trần Niên Niên biết đào tiểu điểm vẫn luôn cùng hách nguyệt quế không quá đối phó, nàng cảm thấy tại đây chuyện cách làm thượng đào tiểu điểm vẫn là quá ngây thơ điểm. Tiểu điểm, ta cùng ngươi nói. Làm buôn bán người chú ý chính là bắt diện linh lung, chỉ cần hách nguyệt quế đưa tiền, này kem bảo vệ ra ngươi liền nhất định phải bán cho nàng. Ngươi ngắm lại, nàng rõ ràng như vậy chán ghét ngươi, lại còn muốn ở ngươi trên tay mua đồ vật, làm ngươi kiếm tiền không nói, còn muốn cảm kích ngươi, này chẳng lẽ khó chịu sao? Đao tiểu điểm nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, đừng nói, thật đúng là rất sảng. Ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Nàng không chỉ có muốn bán cho hách nguyệt quế, còn phải lừa dối nàng nhiều mua mấy hộp đao Tiểu Điềm hảo tâm tình rõ ràng, Trần Niên Niên thừa cơ hỏi, Tiểu Điềm, ta làm ngươi hỗ trợ sự tình thế nào? Ai nha, chỉ lo ta chính mình, đều mau đã quên ngươi công đạo cho ta sự. Yên tâm đi, ta đã cho ngươi an bài thỏa đáng, ta ba mẹ nguyện ý hỗ trợ cho ngươi đem những cái đó hóa bán đi, nhưng là ngươi đến chính mình tìm xe vận tải kéo qua đi, đến lúc đó các nàng sẽ tìm người đi tiếp ứng ngươi xe vận tải. Cái này làm cho Trần Niên Niên có điểm khó xử. Trừ bỏ Tam gia cùng lục tử nàng cũng không quen biết mặt khác nhà buồn cùng tài xế, xem ra chỉ có thể tóm được Tam gia này một con dê kéo lông dê. Hành, người đem địa chỉ viết cho ta, ta tìm cái thời gian làm tài xế đưa qua đi. Lục tử lần trước nói, ngày thường không có việc gì thời điểm hắn không phải đại ở nhà, chính là ở tôn mậu Hưng kia, Trần Niên Niên nếu là có việc liền có thể đi nơi đó tìm bọn họ. Lại một lần nhìn thấy Trần Niên Nhiên khi, lục tử trong lòng là một chút cũng không ngoài ý muốn Hắn cùng Thẩm Thành Lương đều nhất trí cho rằng Trần Niên Niên không phải cái an vận chủ, cùng nàng chọc phải quan hệ, sợ là tưởng bỏ cũng không xong. Ta tam ca không ở, ngươi nếu là muốn tìm hắn, phải chờ ngày mai lại đây. Thẩm Thành Lương trong khoảng thời gian này đặc biệt bận rộn, thường xuyên không thấy bóng người. Năm xưa lắc lắc đầu, ta không phải tới tìm hắn, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta. Lục tử lập tức thu hồi cà lơ phất phơ biểu tình, có chút mạc danh liếc Trần Niên Niên liếc mắt một cái, tìm ta làm gì. Ta trên người nhưng không có gì đáng giá ngươi tính kế. Lục tử huynh đệ lời này thật đúng là quá khiêm tốn. Ở ta nơi này, ngươi chính là cùng tam gia giống nhau nhân vật lợi hại. Lục tử ông cụ non, này viên đạn bọc đường đối hắn một chút dùng cũng không có. Cất nhắc, có việc ngươi liền nói thẳng, đừng loanh quanh lòng vòng. Liền ta tam ca đều đấu không lại ngươi, ta liền càng không phải đối thủ của ngươi. Phần 35 Trần Niên Niên có điểm vô ngữ, nàng nơi nào có lục tử nói như vậy khủng bố. Chính sự quan trọng. Nàng cũng liền lười đến cùng hắn so đo. Kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút lục tử huynh đệ có hay không hứng thú cùng ta hợp tác, này phê kem bảo vệ ra quá nhiều, ta một người khẳng định ăn không vô, cho nên ta ở thành phố kế bên tìm cá nhân hỗ trợ, chính là này vận chuyển mặt trên ta thật sự vô pháp, bất đắc dĩ mới đến tìm kiếm lục tử huynh đệ ngươi trợ giúp, sự thành lúc sau, ta cho ngươi 10 đồng tiền vận chuyển phí, ngươi xem được không? Lục tử có điểm kinh ngạc, 10 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, nữ nhân này cư nhiên như vậy bỏ được Phải biết rằng hắn ngày thường cùng Thẩm Thành Lương cùng nhau, mỗi lần lái xe đều không có mười khối đâu. Nói không tâm động, kia khẳng định là giả, nhưng hắn trong lòng có chút băn khoăn. Hắn là Thẩm Thành Lương một tay mang ra tới, nếu là cứ như vậy cùng Trần Niên Niên hợp tác, kia chẳng phải là thật xin lỗi hắn. Hắn rồi dăm Trần Niên Niên xem ở trong mắt, nói thật, một lần cấp mười khối, Trần Niên Niên cũng thực thì đau. Nhưng là luyến tiết hải tử bộ không lang, không dưới điểm vốn gốc, như thế nào có thể làm lục tử đáp ứng. Người thật cho ta mười khối? Lục tử không tin hỏi. Trần Niên Niên kiên định trả lời, đúng vậy, cho ngươi mời khối. Lục tử đã bị thuyết phục, nhưng trong lòng kia quan vẫn là có điểm quá không được. Ngươi cho ta điểm thời gian suy xét suy xét. Suy xét gì đó vừa thấy chính là nói từ, lục tử chủ yếu là tưởng trước đem việc này cấp tam gia báo bị một tiếng, hỏi một chút hắn ý kiến. Nếu là gạt tam gia làm việc này, hắn sẽ cảm thấy chính mình phản bội hắn, nhưng trực tiếp chối từ rớt, hắn lại luyến tiếp này 10 đồng tiền. Hắn không bằng tam gia như vậy lợi hại, Có thể tránh như vậy nhiều tiền, nhà hắn lao mẫu thân còn ngóng trong hắn quang tông rượu tổ. Nhẹ nhàng kéo một lần hóa là có thể được đến mười khối, nay cùng bầu trời rất bánh có nhân có gì khác nhau. Nay sống hắn nói cái gì cũng đến làm, hi vọng thẩm thành lương nhưng ngàn vạn đừng ngăn cản hắn. Trần Niên Niên rèn sắc khi còn nóng, vừa vặn nhà ta lại đào một đám dược liệu, như vậy đi, hậu thiên buổi tối ngươi cùng tam gia cùng nhau tới thu dược liệu thời điểm, ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không. Hảo. Hai ngày thời gian cũng đủ lục tử cùng thẩm thành lương thương lượng ở tuyệt đối ích lợi trước mặt không ai có thể chịu được dụ hoặc Trần niên niên dám khẳng định việc này Lục tử nhất định sẽ đồng ý chương 33 hoa Miêu 10 đồng tiền dụ hoặc đối Lục tử tới nói thật ra là quá lớn Trần niên niên nói kia địa phương hắn giúp thẩm thành lương đưa hóa thời điểm trên đường đi qua quá vài lần hiện tại làm hắn đưa kem bảo vệ ra đó là một chút khó khăn cũng không có chờ thẩm thành lương trở về thời điểm lục tử gấp không chờ nổi liền hướng hắn nói việc này Lục tử trong nhà lão mẫu thân vẫn luôn đều giáo dục hắn làm người phải hiểu được tri ân báo đáp, tưởng tượng đến chính mình muốn thay người khác làm việc, lục tử này trong lòng liền thập phần chột dạ, tổng cảm thấy chính mình là muốn phản bội thẩm thành lương dường như. Hắn tưởng, nếu là thẩm thành lương thật sự không đồng ý, kia hắn liền đem việc này cấp đầy rớt, 10 đồng tiền cố nhiên quan trọng, nhưng hắn không thể nhân tiểu thất đại, thật muốn kiếm tiền vẫn là đến đi theo thẩm thành lương làm. Thẩm thành lương bưng cái ly một ngụm một ngụm nhấp trà, sau một lúc lâu không có đáp lời. Liên ở Lục Tử có điểm khiêng không được tưởng nói tính về sau, hắn mới sắc mặt bình tĩnh đã mở miệng. "Lục Tử, ngươi là ta huynh đệ, không phải ta công nhân, hai chúng ta làm việc là hợp tác quan hệ, địa vị là bình đẳng. Ngươi hiện tại tưởng thế người khác đưa hóa đó là ngươi tự do, không cần cảm thấy thực xin lỗi ta." Lời này làm Lục Tử thập phần thư thái, đi theo Thẩm Thành Lương gần ấy năm, Thẩm Thành Lương chưa từng có bạc đãi quá hắn, chỉ cần Thẩm Thành Lương không chê, hắn về sau nhất định vẫn luôn đi theo hắn làm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, Tam ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không lầm chuyện của ngươi. Thẩm Thanh Lương gật gật đầu, liền ở Lục Tử còn tưởng nói điểm gì đó thời điểm, hắn lại hỏi, Lục Tử, ngươi cảm thấy Trần Niên Niên nữ nhân này thế nào? Lục Tử có điểm lấy không chuẩn hắn ý tứ, nghĩ đến Thẩm Thành Lương đến nay độc thân sự, hắn gãi gãi đầu nói, lớn lên rất xinh đẹp, người cũng thông minh, chính là tuổi quá nhỏ điểm. Tam ca, ngươi không phải là. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Lục Tử liền lắc lắc đầu, hắn Tam ca vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy. Cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, lại sao lại bị này chấn nhỏ nông thôn nha đầu mê mắt. Lại nói liền thẩm thành lương kia số tuổi, lại trường một chút đều có thể đường trần nghiên nghiên cha, hắn tam ca mới không có như vậy cầm thú. Thẩm thành lương nhìn hắn đôi mắt đổi tới đổi lui, nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, một hồi lâu mới không chế được chính mình biểu tình. Lục tử người này cơ linh nhưng thật ra rất cơ linh, đáng tiếc có đôi khi luôn một cây gân, thôi, thôi. Có chút vấn đề không thích hợp cùng lục tử thảo luận, vẫn là đến chính mình nhiều cân nhắc cân nhắc. Hai ngày thời gian thoảng qua, lục tử cùng Thẩm Thành Lương thu mua dược liệu thời điểm, cấp Trần Niên Niên mang đến hai cái tin tức. Một là lục tử đáp ứng rồi giúp Trần Niên Niên đưa hóa, nhị là Thẩm Thành Lương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại thu dược liệu. Người trước ở Trần Niên Niên dự kiến bên trong, đến nỗi mua dược liệu việc này, chẳng sợ chính là tam gia không nói, Trần Niên Niên cũng sẽ chủ động mở miệng, về sau nàng sẽ không lại đảo dược liệu bán đào dược liệu nguy hiểm khá lớn, trần gia loan người đều không phải ngốc tử, thời tiết nhiệt, lên núi người cũng sẽ nhiều lên, việc này sớm hay muộn sẽ bại lộ, còn không bằng nhân lúc còn sớm thu tay lại, đem chính mình trích cái sạch sẽ. nàng hiện tại có mặt khác tính toán, cũng không cần lại trông cậy vào bán dược liệu kiếm tiền. trần niên niên đem đảo tiểu điềm cấp địa chỉ giao cho lục tử trong tay, dặn do nói, lục tử ngươi là người từng trải, việc này nhưng đến cho ta làm thỏa đáng đương. lục tử nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi bên kia an bài hảo. Ta này tuyệt không rất dây xích, chờ đến lục tử đem hóa đưa đến sau, Trần Nhiên Nhiên vẫn luôn chờ đào tiểu điểm cha mẹ bên kia truyền đến tin tức. Tháng 5 sơ, đào tiểu điểm cha mẹ liên tục cấp đào tiểu điểm gửi mấy phong thư, mỗi phong thư đều kẹp tiền cùng phiếu, này đó tiền tất cả đều là Trần Nhiên Nhiên. Trần Nhiên Nhiên đếm đếm, thế nhưng có 100 đồng tiền tả hữu. Cầm kia được tiền, Trần Nhiên Nhiên trong lòng là nói không nên lời vui sướng. Nhiên Nhiên, về sau ngươi nếu là lại có yêu cầu, còn có thể tìm ta ba mẹ bọn họ đao tiểu điểm ở chuyện này nếm tới rồi ngon ngọt, ngọt, lúc này đối Trần Niên Niên càng là sùng bái đến không được. Nàng bán cho thanh niên trí thức kem bảo vệ ra đều là từ Trần Niên Niên nơi đó lấy, Trần Niên Niên một phần tiền cũng chưa muốn, tương đương với nàng bạch bạch tránh vải khối đâu. Hảo, kỳ thật Trần Niên Niên còn không có tưởng hảo tự mình cũng về sau bán cái gì, bất quá nhiều một cái bán hóa con đường, luôn là tốt. Ngày mai chúng ta cùng đi chấn trên mua điểm lương thực tinh cùng thiết đi, ta cảm giác chính mình lại có điểm thèm đao Tiểu Điểm sờ sờ chính mình bụng, nghĩ đến Trần Niên Niên làm thịt, nàng liền ứa ra nước miếng. Trần Niên Niên gật gật đầu, trước kia không dọn ra tới thời điểm, còn phải nơi trốn để phòng Trần Quý Tài cùng Trần Thiên Lộc. Hiện tại chỉ có các nàng một nhà ba người, nàng khẳng định không thể bạc đái chính mình. Có Đào Tiểu Điểm cùng nhau, đến lúc đó mua thịt sự tình còn có thể đẩy đến trên người nàng. Đi trấn trên mua thịt thời điểm, Đào Tiểu Điểm cấp thanh niên trí thức ký túc xá người cũng mua một chút, tốt xấu kiếm lời các nàng tiền Mua điểm thịt trở về hoặc nhiều hoặc ít có thể làm các nàng trong lòng thoải mái một ít. Đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm, Trần Niên Niên nói, tiểu điểm, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi vào mua điểm đồ vật. Muốn hay không ta bồi ngươi đi vào. Trần Niên Niên liền nói không cần, ta thực mau liền ra tới. Đào tiểu điểm nghe lời đứng ở bên ngoài chờ nàng, chẳng qua chờ Trần Niên Niên ra tới thời điểm, nàng tò mò nhìn Trần Niên Niên liếc mắt một cái. Không phải nói đi mua đồ vật, như thế nào không tay đi lại không tay đã trở lại nếu là không mua được, liền lần sau lại đến mua đi. Trần Niên Miên cười cười, ta đã mua được. Đào Tiểu Điểm càng tò mò, ngươi mua cái gì a? Trần Niên Miên sờ sờ chính mình trong túi đồ vật, không có đáp lời. Chúng ta lại đi mua điểm gia vị, buổi tối ta cho các ngươi làm thịt kho tàu ăn. Nhắc tới đến ăn, Đào Tiểu Điểm liền kích động đến không được. Đi đi đi, sớm một chút trở về, sớm một chút làm. Ta đợi chút đi đem chu tử cử hai người bọn họ cũng tiêu lên. Đào Tiểu Điểm đồ vật mua đến có điểm nhiều. Bất quá hoa chính là chính mình tiền, nàng này trong lòng thập phần thoải mái. Trở lại Trần Gia Loan sau, nàng đem nhiều thịt cùng lương thực tinh giao cho Trần Nhiên Nhiên, giữ lại một miếng thịt liền sách trở về thanh niên trí thức ký túc xá. Hai cân thịt heo hoàn toàn có thể cho nữ thanh niên trí thức nhóm khai khai trai, tuy rằng các nàng ngẫu nhiên cũng sẽ thấu tiền mua, nhưng này miễn phí đồ vật khẳng định sẽ so với chính mình tiêu tiền mua sảng một ít. Đại gia sôi nổi mở miệng đối đảo tiểu Điềm nói cảm ơn, Hách Nguyệt Quế cũng làm bộ làm tịch khen nàng hai câu chỉ là chờ đến đảo tiểu điểm vừa đi, nàng toàn bộ mặt liền suy sụp xuống dưới. cấp trần nghiên niên ra liền mua nhiều như vậy, cho chúng ta liền mua như vậy điểm. chúng ta ký túc xá này nhiều người, điểm này thịt đều không đủ tắc cái răng. bạch hồng suy một tiếng nói, Hách nguyệt quế đồng chí, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng đối diện điển thanh niên trí thức là thất lạc nhiều năm thân huynh nội đâu? hanh nguyệt quế hiếp hiếp mắt, ngươi có ý tứ gì? hai người các ngươi đều giống nhau thích chiếm tiện nghi, không biết tốt xấu, nhưng còn không phải là thân huynh muội Hách nguyệt quế cười cười, ngươi đây là nói chi vậy, ta này còn không phải tưởng mọi người đều đa phần hai khẩu thì sao? Bạch hồng hừ hừ, cảm tình hoa không phải nàng tiền, cho nên nàng không đau lòng, nói được dễ nghe như vậy, như thế nào không thấy nàng cấp ký túc xá người mua một chút? Bên kia, đào tiểu điểm đã đem Chu tử cử cùng Trần Đại Tráng kêu lên. Nghe nói nàng ý đồ đến, Trần Đại Tráng thập phần ngượng ngùng, tiên nữ ra như vậy nghèo, chúng ta luôn đi nhà nàng ăn cơm có thể hay không không hảo a? Đào tiểu điểm thầm nghĩ. Hiện tại Trần Niên Niên nhưng không nghèo, nàng ba mẹ cùng Trần Niên Niên gửi lại đây tiền ít nhất thượng trăm, trần gia loan thật nhiều người đại khái cũng chưa Trần Niên Niên giàu có. Yên tâm đi, lần này là ta ra tiền, lại nói, liền chu tử cử cùng nhà bọn họ quan hệ, ăn một hai bữa cơm lại sao. chu tử cử thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đào tiểu điểm treo kẹo nói, làm sao vậy chu thanh niên trí thức, chẳng lẽ là ta nơi nào nói được không đúng sao. chu tử cử lắc lắc đầu, đương nhiên không đúng. Hắn hiện tại cùng Trần Niên Niên còn không có cái gì quan hệ đâu. Trần Đại Tráng không hiểu ra sao, tử cử cùng tiên nữ ra cái gì quan hệ, chẳng lẽ Tôn A Di nhận hắn làm con nuôi? Đào Tiểu Điềm suy một tiếng, ngay cả Chu Tử Cử cũng rất là vô ngữ. Không nói, không nói, Niên Niên còn đang đợi chúng ta đâu. Ba người quá khứ thời điểm, Trần Niên Niên còn ở phòng bếp nấu cơm, Đào Tiểu Điềm nhảy nhót chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Trần Đại Tráng cùng Chu Tử Cử, còn lại là ở trong sân hỗ trợ cấp Tôn Tuệ Phương gà dựng chồng gà Trần Niên Miên mua tiểu hoàng gà đã trưởng thành, tuy rằng còn có chút non nớt, nhưng là ở Tôn Tuệ Phương dốc lòng chăm sóc hạ, này mấy chỉ tiểu kê lớn lên so nhà người khác tiểu kê đều phải hảo. Duy nhất đáng tiếc chính là tiểu kê từ 5 con biến thành 4 con, còn có một con trước 2 ngày bị sơn thượng hạ tới trốn cấp ăn, may mắn Tôn Tuệ Phương phản ứng mau, bằng không dư lại kia 4 con cũng sẽ khó giữ được. Tiêu phí tinh lực nuôi lớn gà cứ như vậy thiếu một con, Tôn Tuệ Phương thật đúng là mau nôn đã chết. Hôm nay sáng sớm nàng liền cùng Trần Thiên Hoàng đi trên núi tìm điểm vật liệu gỗ, chuẩn bị cấp mấy chỉ tiểu cây dựng một cái rắn chắc một chút ổ gà. Trần Đại Trắng là cái thô nhân, loại này trên tay sống thập phần thích hợp hắn. Thấy thế, hắn hai lời chưa nói liền bắt đầu hỗ trợ. mắt thấy Chu Tử Cừ cũng muốn thượng thủ hỗ trợ, Tôn Tuệ Phương liên tục xua tay. Chu thanh niên tri thức, chúng ta ba người là đủ rồi. Ngươi trước ngồi ngồi, chúng ta thực mau liền vội xong rồi. Tôn Tuệ Phương biết Chu Tử Cừ đối Trần Niên Niên co ý tứ. Nhưng làm nàng mượn này sai sử Chu tử cử nàng là nửa điểm không dám. Minh Bạch Tôn Tuệ Phương cũng không phải ghét bỏ chính mình, Chu tử cử bình tĩnh thu hồi tay, hắn sắc thật không quá sẽ làm việc này, đi theo cùng nhau ngược lại sẽ thêm phiền. Không trong chốc lát, đào tiểu điểm liền từ trong phòng bếp ra tới, Trần Niên niên nơi đó không cần nàng, nàng liền dứt khoát ra tới xem Trần Thiên Hoàng bọn họ đáp chuồng gà. Nàng đánh tiểu liền ở trong thành lớn lên, nhìn cái gì đều cảm thấy có điểm hiếm lạ. Đứng ở một bên hỏi đông hỏi tây. Trần Thiên Hoàng thường thường còn phải cho nàng giải thích. Từ dọn ra tới sau, Trần Thiên Hoàng so trước kia cũng là quan rộng rãi rất nhiều, làm phụ mẫu liền ngóng trông nhi nữ hảo, hắn như vậy trạng thái làm Tôn Tuệ Phương cũng đi theo thư thái không ít. Chờ thêm đoạn thời gian, nàng lại đi tìm trong thôn hồng nương cấp Trần Thiên Hoàng nói việc hôn nhân, đến lúc đó trong nhà nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đến nỗi Trần Nguyên Nguyên. Phần 36 Tôn Tuệ Phương nhìn thoáng qua không biết khi nào rời đi chu tử cử, khẽ thở dài một cái. Con cháu đều có con cháu Phúc, Trần Niên Niên là cái có chủ ý, nàng hôn nhân đại sự, Tôn Tuệ Phương sẽ không nhúng tay. Trong phòng bếp Trần Niên Niên đang ở thiết thịt, nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân khi, nàng nói, tiểu điểm, giúp ta lấy một chút trang thịt chén, muốn lớn một chút nhi. Chén lớn thực mau liền đến Trần Niên Niên trong tay, nàng đầu cũng không quay lại nói một tiếng cảm ơn. Trong phòng bếp ánh sáng tối tăm, lại không lớn át được Trần Niên Niên kia trương tiếu lệ nhiều vẻ mặt. Tháng 5 thời tiết, độ ấm đã không ngừng bay lên. Mập mạp bao khoát sớm đã đổi thành hơi mỏng nguyên liệu. Hệ tạp dề Trần Niên Niên dáng người mặn rượu, đường cong nu mỹ, đúng là nàng tuổi này đẹp nhất bộ dáng. Ngoài cửa sổ một tia sáng ngời chiếu vào nàng trên mặt, làm thân thái cực nghiên nàng bằng thêm vài phần dịu dàng hiền tụ. Chu Tử Cư ánh mắt trầm trầm, trong lòng phanh phanh phanh, như là nổ tung một đóa lại một đóa pháo hoa. Trần Niên Niên nhạy bén đã nhận ra không khí biến hóa, ý thức được chính mình bị bóng ma bao phủ sau, nàng ngừng tay động tác ngoái đầu nhìn lại cười cười. Làm gì đâu? Cố ý làm ta sợ có phải hay không? Ván trách trong giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi. Chu tử cừ hầu kết lan lột, nâng lên chính mình khẽ run đầu ngón tay. Trần Niên Niên không biết hắn phải làm chút cái gì, ở chu tử cừ ngón tay đụng vào nàng mặt khi, Trần Niên Niên ngừng lại rồi chính mình hô hấp, sao? Làm sao vậy? Hỏi xong lời này, nàng trên mặt liền bò lên trên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Người thật sự sẽ đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, ở như vậy một cái bảo thủ thời đại, Trần Niên Niên cảm thấy chính mình cũng trở nên ngây thơ không ít. Giống như rốt cuộc hồi không đến bằng phẳng đùa giỡn Chu Tử Cử lúc. Chu Tử Cử đầu ngón tay ở trên mặt nàng xoa xoa, thiếu chút nữa cho rằng ta gặp một con tiểu hoa miêu. Rất nhiều sao. Khẳng định là nàng vừa rồi nhóm lửa thời điểm không có chú ý. Nguyên bản chỉ có một chút than đá hôi mặt, ở Chu Tử Cử trà lao hạ, diện tích ẩn hẩn có mở rộng xu thế. Hắn mặt không đổi sắc thu hồi chính mình tay, gật đầu nói, rất nhiều. Trần Niên Niên không nghi ngờ có hắn, nâng lên mu bàn tay cọ cọ chính mình mặt, còn có sao con có, ngươi nhìn không thấy, ta giúp ngươi ra đi. Chu Tử cư sắc mặt thản nhiên, lòng bàn tay lại một lần rơi xuống Trần Niên miên trên mặt. Trần Niên Niên sang trong nếu sắc thu trên mặt tràn đầy tín nhiệm, Chu Tử cư liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng mênh mông mãnh liệt, sở hữu cảm xúc tựa muốn phun trào mà ra. Không đợi Trần Niên Niên nói cái gì, hắn liền đột nhiên thu hồi chính mình tay, mặt thiêu đến giống hỏa nướng giống nhau. Lau khô, ta đi ra ngoài hỗ trợ. Kia hoảng sợ vô thú bộ dáng. Rất giống là trong phòng bếp có cái gì nhận không ra người đồ vật. Trần Niên Niên nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy người này hảo sinh không thể hiểu được. chương ba tư lòng nghi ngờ. Cơm nước xong, Trần Niên Niên liền liền đi Trần Phú Quốc trong nhà. Sơn Thượng Hạ tới trồn ăn ra cầm, kia chính là kiện đại sự. Thời buổi này một con gia cầm đối với thôn dân tới nói, là phi thường quý giá, nàng cần thiết đến đi báo bị một chút, miễn cho cấp những người khác mang đến tổn thất. Trần Phú Quốc cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Cách bầu trời giờ công, hắn liền đem cảm giác đem việc này nói cho đại gia. Các hương thân, ngày hôm qua Trần Niên Niên đồng chí hướng ta phản ứng, gần nhất trồn xuống núi đem trong nhà nàng ga cấp cắn chết một con, thứ này tinh thật sự, đại gia nhất định phải phải làm hảo phòng ngự công tác, đem những cái đó ra cầm quân hảo, đặc biệt là ở tại dưới chân núi mấy hộ nhà, các ngươi ngàn vạn muốn để cao cảnh giác. Các thôn dân một đám đều ninh mi nghị luận sôi nổi. Ngày đó giết đồ vật thật nhiều năm cũng chưa xuất hiện qua như thế nào hiện tại lại ra tới. Ai biết được, nên không phải là tôn tuệ phương các nàng nhìn lầm rồi đi, nếu là thực sự có trồn, các nàng ra gà sợ là đều không sống được. Người đều luyến tiếc ăn đồ vật, cấp kia xúc sinh ăn, kia còn không được nôn chết, đừng ra, tan tầm trở về chúng ta cũng đến hảo hảo đem trong nhà ổ gà cấp đáp một chút. Đại gia ban tín bán nghi, nhưng trong lòng ý tưởng đều là nhất trí. Bọn họ tình nguyện tốn chút thời gian đem chuồng gà dựng một chút, cũng không thể làm trong nhà gà mái già bị trồn nhưng ăn, bằng không kia tổn thất có thể to lắm. Chỉ có Trần Thiên Lộc không để bụng hư một tiếng, nhà hắn liền ở dưới chân núi, trong nhà kia mấy chỉ gà chăn nuôi đến lại vì lại đại, hắn tùy tiện ở trong sân đắp cái ổ gà, kia mấy chỉ gà còn không phải sống được hào hảo. Muốn hắn nói vẫn là Trần Niên Niên vận đen quá nặng, cái gì chuyện xấu đều phải rơi xuống trên người nàng, may mẹ nó ly hôn sau đem nàng cấp mang đi, bằng không, tao ương sợ sẽ là nhà hắn kia mấy chỉ gà. Mới vừa nghĩ như vậy, hắn đầu đã bị người hung hăng mà vỗ. vỗ. Lão tử cùng ngươi nói chuyện đâu, hai đứa có phải hay không? Trần Thiên Lộc xoa xoa chính mình đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Quý Tài, nói chuyện liền nói lời nói, động cái gì tay? Trần Quý Tài hàng ngày bị khí, hiện tại đối Trần Thiên Lộc đã là không hề biện pháp, sớm muộn gì hắn đến tìm cái thời gian hảo hảo thu thập một chút cái này nịch tử. Ta lặp lại lần nữa, buổi chiều về nhà đem trong viện ổ ga một lần nữa cấp thu thập một chút, có nghe hay không? Trần Quý Tài ý tưởng cùng Trần Thiên Lộc giống nhau. Hắn cũng cảm thấy việc này là tôn tuệ phương các nàng chính mình xứng đáng xui xẻo. Tôn tuệ phương mẫu tử ba người rời đi hắn sau nhật tử lướt qua càng kém, mọi chuyện đều không hài lòng. Hắn này trong lòng khí rốt cuộc là nuốt đi xuống, muốn hắn nói kia trồn nên đem tôn tuệ phương uy gà toàn cấp cắn chết, làm nàng biết biết được tội hắn trần quý tài kết cục Bất quá nên phòng bị vẫn là đến phòng bị một chút, nhà hắn kia mấy chỉ gà mái giả để trứng hạ đến nhưng cần, nếu là bị trồn ăn, vậy quá đáng tiếc. Hành hành hành, chờ tan tầm ta liền trở về lộng ngươi thiếu thao này đó nhàn tâm. Trần Thiên Lộc ngoài miệng đáp ứng đến hảo, xoay người liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu, trồn ăn lại không phải nhà hắn cả, có cái gì hảo phòng bị. Nhà bọn họ cùng Trần Nhiên Nhiên kia phòng ở ly đến như vậy xa, trồn như thế nào cũng không có khả năng chạy đến nhà hắn đi. Lại nói hắn lại không giống Trần Thiên Hoàng là cái người què, nếu là kia xuất sinh dám đến nhà hắn tới, hắn nhất định một cái quốc đem nó đánh chết. Các thôn dân đối việc này rất để bụng. Hai bàn tay trắng thanh niên trí thức nhóm còn lại là sự không liên quan mình cao cao treo lên, dù sao bọn họ không nguy gà, có hay không trồn cũng cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Điền chính bình quải quải ngô thu dương cánh tay, nhỏ giọng nói, chúng ta này mệnh tiện đến còn không bằng một con trồn, kia trồn đều có thể ăn trộm gà ăn, chúng ta lập tức liền chấu cám đều phải đã không có. Trên tay hắn lương thực đã ăn đến không sai biệt lắm, mấy ngày nay toàn dựa ra mặt giày khắp nơi cọ điểm, đội sản xuất nếu là lại không phát lương chỉ sợ sớm hay muộn đến đem hắn đói chết. Chính là hiện tại ly thu hoạch vụ thu còn sớm thật sự, nơi nào có lương có thể phân cho bọn họ. Bọn họ một nhà ở tại trong thành, lại không phải thành thị hộ khẩu, cha mẹ cũng không có đứng đắn công tác, phía dưới còn có hai cái đệ đệ muội muội muốn dưỡng, nửa điểm tiền nhàn rỗi cũng tê không ra. Điền chính bình cấp trong nhà viết vài phong thư, hắn muội muội đều 18 tuổi, đã sớm nên đem nàng gả đi ra ngoài, cả ngày liền ở nhà ăn không, còn không bằng đem lương thực đều ra tới cho hắn gửi lại đây. Ngay gần đây, từ hắn cha mẹ gửi thư chung có thể thấy được tới, bọn họ đã có chút buông lỏng, chờ hắn quá 2 ngày lại viết phong thư qua đi, việc này đại khái là có thể đánh nhịp. Nô Thu Dương vô vô bị hắn cỏ đến địa phương, trả lời, ai kêu ngươi ngày thường như vậy phô trương lãng phí, một chút cũng không hiểu đến tiết kiệm, nếu là thật không ăn, liền đi tìm đội trưởng lại mượn một chút, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Hải, ngươi xem hắn kia hung ác dạng, ta dám đi tìm hắn sao ta? Ta xem ngươi kia còn có không ít. Nếu không ta liền cùng ngươi chắp vá chắp vá. điền chính bình trà sát chính mình tay, nửa điểm ngượng ngùng ngữ khí cũng không có. Nô thu dương như như mày, hắn người này trời sinh liền không hiểu đến nên như thế nào cự tuyệt người, nhưng điền chính bình thật sự là quá mức điểm. Trên tay hắn lương thực tất cả đều là chính mình tiết kiệm ra tới, người này như thế nào không biết xấu hổ khai cái này khẩu. Ta về điểm này còn chưa đủ ta chính mình ăn, ngươi đi tìm mặt khác thanh niên trí thức chắp vá một chút đi. Chu tử cư nơi đó liền còn có rất nhiều. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi hắn, điền chính bình cảm thấy ngô thu dương thật là dối trá, không muốn liền tính, còn làm hắn đi tìm Chu tử cử, biết rõ hắn cùng Chu tử cử không đối phó, này không phải làm hắn đi tự dứt lấy nhục sao. Mấy hắn còn tưởng rằng hai người quan hệ không tồi, kết quả ở hắn như thế thời điểm khó khăn, ngô thu dương đều không muốn vươn viện trợ tay, thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Bên cạnh thanh niên trí thức đã sớm nghe được hắn cùng ngô thu dương đối thoại, vài người cho nhau sự ánh mắt, trong mắt đều là đối điền chính bình khinh thường. Ta nói Điền Chính Bình ngươi không phải lão cùng chúng ta nói ngươi trong thành có rất nhiều thân mật sao, hiện tại ngươi có khó khăn, như thế nào không đi tìm các nàng giúp đỡ, ngươi mị lực lớn như vậy, ở tin hơi chút tố tố khổ, các nàng còn không được bài đội cho ngươi gửi lương thực. Điền Chính Bình nhạc nói, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, ta ngày mai liền đi cho các nàng viết thư, tin tưởng các nàng nhất định sẽ không nguyện ý nhìn ta chịu khổ. Trần Đại Tráng nhìn hắn kia khoe khoang bộ dáng, thập phần tức giận. Cũng không biết hắn trưởng như vậy bộ dáng là nơi nào tới tự tin, này đó nữ nhân lại không phải người mù, cho hắn đưa lương thực đó là đồ cái gì. Chu tử cư nhìn Điền Chính Bình liếc mắt một cái nói, thực mau hắn liền khoe khoang không được. Trân Đại Tráng Kỳ quái hỏi, sao, ngươi có biện pháp thu thập hắn? Chu tử cư không có đáp lời, chỉ khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Tâm mắt cùng cách đó không xa trần niên niên đan treo ở bên nhau khi, hắn thu thu chính mình biểu tình, lộ ra một bộ đơn thuần vô hại bộ dáng ngay sau đó môi mấp máy, nhẹ giọng nói một câu nói. Trần Niên Niên cũng sẽ không môi ngữ, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết Chu Tử Cừ rốt cuộc nói chút cái gì. chờ đến bắt đầu làm việc khi, nàng cố ý đợi chờ Chu Tử Cừ, chờ đến người càng đi càng xa sau, nàng mới nói, ngươi vừa rồi đang nói cái gì đâu? Chu Tử Cừ xem chung quanh người không nhiều lắm, mới chậm rãi mở miệng, ta kỳ thật chính là muốn cho ngươi chờ ta một chút. Trần Niên Niên a một tiếng, ngày hôm qua đến nhà ta liền câu nói cũng chưa cùng ta nói liền đi rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thèm chính là ta làm cơm đâu, lúc này như thế nào lại muốn ta chờ ngươi? Chu Tử Cừ không có tự tin vì chính mình biện giải nói, ngươi chủ nghệ hảo, làm cơm đặc biệt tan ngon, nhưng ta thật không phải thèm ngươi làm cơm. Ngày hôm qua là bởi vì. Câu nói kế tiếp Chu Tử Cừ không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, dù sao không phải ngươi tưởng như vậy, Niên Niên ngươi đừng nóng giận. Trần Niên Niên đương nhiên sẽ không vì điểm này việc nhỏ sinh khí, nàng chỉ là có điểm kỳ quái thôi. Nghĩ đến ngày hôm qua cảnh tượng. Chu tử cử liền có điểm nói không nên lời dị động cùng xấu hổ, hắn thoát khỏi rất trong đầu kỳ kỳ quái quái cảm xúc, nghiêm mặt nói, kỳ thật ta là thật sự có chuyện muốn tìm ngươi. Trung quanh đã không ai, hắn vẫn là đem thanh âm đè thấp rất nhiều, ngươi gần nhất không cần lại đi đảo dược liệu, ta ngày hôm qua làm việc thời điểm, đã nghe được có người sinh ra nghi ngờ. Trên núi mạc danh nhiều như vậy nhiều hố, người bình thường thấy đều sẽ sinh ra nghi ngờ, Trần Gia loan người nhiều như vậy, bảo không chuẩn sẽ có người đoán được này hố là như thế nào tới. May mắn Trần Niên Niên cũng đủ nhạy bén, cũng không có như vậy lòng tham. Người yên tâm, ta đã sớm thu tay lại, ta cùng người trong nhà cũng chào hỏi, bọn họ đều sẽ không lại làm việc này. Nàng làm việc cẩn thận, không có lưu lại cái gì nhược điểm, những người đó sẽ không hoài nghi đến nàng trên người. Nghe thế sao vừa nói, Chu Tử Cừ cũng yên tâm không ít, hán thời gian không nhiều lắm, cũng không thể giúp Trần Niên Niên gấp cái gì. Hai người bắt đầu làm việc địa phương không phải cùng chỗ, tách ra trước, Chu Tử Cừ lại gọi lại Trần Niên Niên. Ta suy nghĩ thật lâu, có chuyện khả năng vẫn là muốn người giúp đỡ. Trần Niên Niên chấp trước mắt, nàng cảm thấy nàng hẳn là đoán được Chu tử cừ nói chính là chuyện gì. Chẳng qua chờ đến Chu tử cừ mở miệng sau, nàng mới biết được Chu tử cừ trong miệng sự tình cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Trần Sảo Vân vẫn luôn đi ở bọn họ mặt sau, tuy rằng nghe không thấy Trần Niên Niên cùng Chu tử cừ đang nói chút cái gì, nhưng nàng trong lòng trước sau không quá thoải mái. Nguyên bản nàng còn trông cậy vào Trần Niên Niên có thể gả đến các nàng ra tới làm việc. Ai biết nàng hiện tại thế nhưng cùng cái kia thanh niên trí thức cặp với nhau, Chu tử cử chẳng lẽ không có nghe nói qua trần niên niên sự tích sao, hắn cư nhiên còn dám cùng nàng đi được như vậy gần, không sợ trần niên niên vận đen ảnh hưởng đến hắn sao. Phần 37 Sự thật chứng minh, thiên hạ nam nhân đều là giống nhau yêu thích sắc đẹp, liền Chu tử cử như vậy cao ngạo nam nhân đều thua ở trần niên niên sắc đẹp thượng, thật sự là có đủ nông cạn. May mắn nàng lúc trước không có lựa chọn Chu tử cử, Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đang ở ăn trứng gà Ngô Thu Dương, thập phần vừa lòng. Tất cả mọi người đối Trần Niên Niên xua như xua vịt thì thế nào, nàng Trần Sảo Vân coi trọng nam nhân lại không có như vậy nông cạn, nhiều như vậy thanh niên trí thức liền Ngô Thu Dương trước nay đều không mang theo con mắt nhìn Trần Niên Niên. Thu Dương, ngươi ăn từ từ, ngày mai ta lại cho ngươi mang hai cái. Nghe được Trần Sảo Vân ôn nhu như nước tiếng nói, Ngô Thu Dương thu hồi chính mình ánh mắt, túi đầu che giấu ở trong mắt cảm đạm. Không cần! Như vậy quý trọng đồ vật ngươi vẫn là chính mình ăn đi. Trần Sảo Vân cho hắn tặng thật nhiều thư ăn, cái này làm cho ngô thu dương trong lòng thập phần băn khoăn. Hắn rất nhiều lần đều nói muốn bắt tiền cấp Trần Sảo Vân, lại bị Trần Sảo Vân luyện cự trở về. Nhà ta còn có, đây là ta đối với ngươi một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Trần Sảo Vân trên mặt mang theo đỏ ửng, lời nói tràn ngập ám chỉ. Trần Sảo Vân đối hắn thật sự là thật tốt quá, hảo đến ngô thu dương trong lòng đều có điểm hổ thẹn. Hắn nhìn phía trước cùng Chu Tử Cừ Lưu Luyến không rời Trần Niên Niên, không tiếng động thở dài. Hắn chưa bao giờ sẽ đoạt người sở ái, cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Phát hiện Chu Tử Cừ cùng Trần Niên Niên càng đi càng gần khi, hắn kịp thời ngừng chính mình trong lòng ý niệm. Trần Sảo Vân không thể so Trần Niên Niên kém nhiều ít, lại còn có đối hắn tốt như vậy, hắn trăm triệu không thể đem người cô phụ. Sảo Vân, ngươi yên tâm, ta đợi này đều sẽ nhớ kỹ ngươi đối ta hảo. Trần Sảo Vân cúi đầu cười nhạt, đối với Ngô Thu Dương nàng là nhất định phải được. Hiện tại đem hắn chặt chẽ buộc trụ, về sau Ngô Thu Dương trở về thành nhất định sẽ mang lên nàng. Trần Sảo Vân cho Ngô Thu Dương hai cái trứng gà, hắn chỉ ăn một cái, dư lại một cái bỏ vào trong túi, chuẩn bị chờ buổi tối đói thời điểm lại lấy ra tới ăn. Điền Chính Bình sớm liền thấy hắn trứng gà, nhìn Ngô Thu Dương trở về ký túc xá làm sau khi ăn xong, hắn lại ra mặt dày mở miệng. Hắn một ngày chỉ ăn một bữa cơm, lúc này đã đói bụng đến độ bẹp, dù sao Ngô Thu Dương co cơm ăn. Đem cái kia trứng gà cho hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nhìn Nô Thu Dương móc ra trứng gà bắt đầu lột xác, Điền Chính Bình nuốt nuốt nước miếng. Nô Thu Dương, ngươi có thể hay không đem kia trứng gà cho ta ăn? Nô Thu Dương lột trứng gà xác, không có liết hắn một cái. Không được. Nghe được hắn như vậy quyết đoán cự tuyệt, Điền Chính Bình trừng lớn mắt. Vì cái gì không được, hai ta quan hệ tốt như vậy, liền cái trứng ngươi đều luyến tiếp cho ta ăn. Ngươi này cũng quá không nói nghĩa khí. Nô Thu Dương nhíu như mày. Hắn buổi tối cơm ăn đến không nhiều lắm, lúc này bụng cũng có chút đói, dựa vào cái gì muốn quên mình vì người. Ngươi nếu là thật đói, liền đi đội trưởng nơi đó mượn, này chúng ta chính mình cũng muốn ăn. Điền Chính Bình trợn mắt nhìn Ngô Thu Dương một ngụm một ngụm ăn luôn trứng gà, nếu không phải không dám đắc tội Ngô Thu Dương, hắn sợ là muốn trực tiếp chửi rủa ra tiếng. Mấy hắn còn tưởng rằng đi theo Ngô Thu Dương hôn sẽ có tiền đồ, người này thế nhưng như thế đấy kỷ. Ngô Thu Dương, ngươi đủ tàn nhẫn, ta nói cho ngươi Hai ta huynh đệ quan hệ đến này kết thúc, về sau ta không bao giờ bắt ngươi khi ta bằng hữu." Nô Thu Dương thực vô ngữ, hắn người này chỉ là tính tình hảo không nghĩ tích cực, cho nên không giống mặt khác thanh niên trí thức như vậy đối điển chính bình không có sắc mặt tốt, nhưng ai biết điển chính bình thế nhưng hiểu lầm hắn. "Điển chính bình đồng chí, có một chút nhi ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta trước nay đều không có đem ngươi trở thành ta huynh đệ, ngươi đừng tự mình đa tình." Trong phòng ngủ mặt khác thanh niên trí thức thật sự là nhịn không được, ha ha ha cười thành một đoạn Ngay thường Điền Chính Bình chụp ngô thu dương vũ ngông ngựa nhưng hoàn, ai ngờ nhân ra trước nay đều không có nhìn thượng quá hắn. Thật là xứng đáng. Điền Chính Bình tức giận đến đôi mắt đều đỏ, hắn cảm giác chính mình đã chịu ngô thu dương vũ nhục, làm cho nhiều như vậy mặt cư nhiên một chút mặt mũi cũng không để lại cho hắn, như thế nào sẽ có người như vậy. Tiếng cười nhạo vô khổng bất nhập, hắn tức giận đến lập tức chạy ra ký túc xá. Chỉ là mới vừa chạy ra đi, hắn liền hối hận, sát trời đã tối, hắn nói đến cả người cũng chưa sức lực lúc này có thể chạy đi nơi đâu hắn bước hắc đi phòng bếp bên trong trống rỗng cái gì cũng không có cuối cùng chỉ có thể rót hai chén nước lạnh mới làm chính mình bụng dễ chịu chút nhìn bầu trời trăng rằm cùng đầy sao Điền chính Bình trong lòng khó chịu đến lợi hại sớm muộn gì hắn muốn đem này Đàn xem thưởng người của hắn đều cấp đạp lên dưới chân ở bên ngoài đãi một trận bị mũi cắn đến đầy tay là ngật đáp thời điểm Điền chính Bình mới không tình nguyện hướng ký túc xá đi tiến ký túc xá sau hắn nặng nề mà hừ một tiếng Không đợi những người khác phản ứng liền chui vào chính mình trong ổ chăn. Chờ đến trong phòng ngủ tiếng ấy nổi lên bốn phía, hắn lại lặng lẽ bò lên. Hắn thật sự là quá đói bụng, cần thiết đến tưởng cái biện pháp điền no chính mình bụng. Chờ hắn tay chân nhẹ nhàng rời đi ký túc xá sau, bên kia chu tử cử chậm rãi mở bừng mắt. Hắn trong mắt một mảnh thanh minh, không hề nửa điểm buồn ngủ. Chương 35 ăn trộm gà. Từ trong nhà gà bị trốn ăn về sau, Tôn Tuệ Phương này trong lòng lão cảm thấy không quá kiên định, buổi tối nàng không dám ngủ đến quá khuya. Vừa nghe đến động tĩnh gì nàng liền sẽ lập tức bỏ dậy nhìn một cái. Nửa đêm, chuồng gà gà không hảo hảo ngủ, lúc này cu cu cu kêu cái không ngừng, chẳng lẽ là kia trồn lại tới nữa. Tôn tuệ phương chạy nhanh từ trên giường lên, cầm lấy đèn tin liền đi ra ngoài. Nay đèn tin so dầu hỏa đèn dùng tốt nhiều, chỉ cần hướng chuồng gà một chiếu, nơi đó mặt cảnh tượng là có thể xem đến rõ ràng. Bốn con gà tễ là một đoàn đái ở trong góc, đầu xanh đôi mắt nhỏ mị thành một cái phùng. Nhìn thấy tôn tuệ phương khi lại bắt đầu ha ha ha kêu lên. Tôn tuệ phương khắp nơi nhìn nhìn, đều không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nàng tường đại khái là nàng thần kinh quá khẩn trương, trong nhà chuồng gà đều dựng đến như vậy vững chắc, kia trồn chính là có thông thiên bản lĩnh cũng không có khả năng tiến bảo. Nàng đánh áp, xoay người liền vào phòng. Vừa mới nhíu lại mắt, kia gà lại bắt đầu kêu lên, tôn tuệ phương lại lần nữa bỏ lên. Lần này nàng không bật đèn tin ống, kia đổ vật nhưng thông minh. Nói không chừng vừa rồi chính là phát hiện nàng, mới giấu đi. Tôn tuệ phương tún lên môn sau lưng đòn gánh, đợi chút chỉ cần thấy trồn thân ảnh, nàng liền một cây gậy đánh tiếp, thế nào cũng phải đem nó đánh chết không thể. Nhưng mà lần này lại là bất lực trở về. Tôn tuệ phương thật sự là buồn bực, nhà nàng gà thực nghe lời, ngày thường ở nửa đêm là tuyệt không sẽ la hoảng, hôm nay như thế nào liền như vậy sao động. Tình huống như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, hơn phân nửa đêm đem tôn tuệ phương lăn lộn đến quá sức. Ngay cả Trần Niên Niên cùng Trần Thiên Hoàng nghe được động tĩnh cũng đi theo bò lên, Tôn Tuệ Phương đều mau hoài nghi là trong nhà này mấy chỉ gà cố ý nháo người. Trần Niên Niên đánh ngáp xoa mắt, mẹ, sao lại thế này, trồn lại tới nữa sao? Tôn Tuệ Phương thập phần mỏi mệt, không biết đâu, kia đồ vật quá tinh, ta liền nó ảnh cũng chưa thấy.